Chương 1161 Âm Khấu Dương Khấu Người đăng Linh HTT Với việc hai người này lao xuống không có ai ngoài ý muốn, bởi vì mọi người đều biết hai người này lai lịch. Đây là hai huynh đệ, cho tới bây giờ cũng không tách ra. Cái này hai người huynh đệ có một số hợp kích thần thông, gọi âm Dương Khấu. Môn thần thông này coi như là tạo hóa xào top 10 cường giả cũng muốn kiên kỵ một hai. Mà cái này hai người huynh đệ danh tự cũng rất kỳ quái, chính là bọn họ thần thông danh tự, một người tên là Âm Khấu, một người tên là Dương Khấu. Rất nhiều người cũng suy đoán cái này hai người huynh đệ cũng không phải đạo thể, mà là một kiện linh vận đắc đạo. Những người khác tới nơi này đụng nước béo cò, chỉ là muốn có đại năng cùng đại nhạc đánh thành một ổ cháo thời điểm thừa cơ đồng thủ. Hiện tại địch cựu cùng đại nhạc hai người tựa hồ cũng không có đánh, đại nhạc đã đi. Nước không có hồn, như thế nào mò cá. Âm khấu dương khấu cái này hai người huynh đệ lớn nhất bổn sự chính là không sợ khốn sát trận, không chỉ là khốn sát trận, bất luận cái gì thần trận đều không thể đối cái này hai huynh đệ có tác dụng. Bọn hắn trời sinh liền khắc chế các loài thần trận, chỉ cần lĩnh vực mở rộng có thể tự động khóa lại hết thảy đài trận. Bọn hắn còn có thể thông rong tại các loại trong đài trận hành tẩu, sẽ không bị đài trận khóa lại thần thông cùng đại đạo đạo vận. Chỉ cần không phải mắt mù cũng có thể thấy được đến địch cửu sở dĩ có thể đuổi đi đại nhạc cũng là bởi vì nơi này có một cái cấp cao nhất khốn sát thần trận. Liền đại nhạc cũng kiên kỵ cuối cùng không thể không buông tha cho vô tắc xào đào tẩu khốn sát trận có bao nhiêu đáng sợ. Không cần đi vào thử, ngẫm lại cũng có thể biết rõ. Nhưng nếu là không sợ khốn sát trận cái kia địch cửu uy hiếp cơ hồ là vô hạn chế giảm xuống. Địch cửu tu vi mới hợp giới cảnh mà thôi, ai cũng có thể nhìn ra. Không có thần trận tương trợ địch cửu có thể uy hiếp ai. Về phần địch cửu tuế ngược nhị trương cơ tài khốn sát trận trong bị địch cửu cố ý ẩn nấp ngoài trừ người trong cuộc đại nhạc bên ngoài, người khác đều không thể biết rõ trong đó đáng sợ tự nhiên bị người bỏ qua mất. Địch cửu cũng không có nghĩ tới, đại nhạc rời đi sau còn có người dám đến nơi đây đồng thủ. Tại đây hai gã tạo hóa cảnh cường giả vọt tới đồng thời, địch cửu liền quyết định tiêu diệt hai người này. Hai người này sợ dĩ dám đồng thủ, đó là bởi vì không biết hắn khốn sát trận mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu là hắn để cho chạy hai người kia, lại để cho hai người kia công kích hắn kết giới hộ trận, vậy hắn còn có hay không thời gian đi làm cho vô tắc xào. Trên thực tế hai người này thật đúng là biết rõ địch cửu khốn sát trận cường đại, chính là bởi vì biết rõ địch cửu là dựa vào khốn sát trận đuổi đi đại nhạc, hai người mới dám tới đây đồng thủ. Bọn hắn không sợ nhất chính là đủ loại đại trận. Tại đây hai người vọt tới đồng thời, địch cửu khốn sát đài trận lập tức biến hóa, cái này hai gá tạo hóa cảnh cường già còn không có tiếp xúc đến kết giới biên giới, cũng đã bị địch cử khốn sát đài trận cuốn vào. Địch cửu tuế nguyệt trường tiễn tuy nhiên đã thu liếm sát thế, bất quá giết một cái bình thường tạo hóa cảnh tu sĩ vẫn là có thể làm được. Huống chi, nơi này là hắn khốn sát đài trận. Không đúng, cái này trận không đúng. Hơi trước tên kia tạo hóa cảnh tu sĩ đã cảm thấy cái này khốn sát trận không đúng. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần là thần trận bọn hắn vừa tiến vào trong đó, thậm chí không cần động thủ, có thể cảm giác đến thần trận trong một mà lại mắt trận cùng trận cơ. Cũng liền nói, bất luận cái gì trận chỉ cần bọn hắn tiến vào, vậy không có bí mật. Nhưng trước mắt này cái khốn sát thần trận, hai người sau khi tiến vào, không chỉ nói mắt trận cùng trận cơ, liền liền cái này thần trận nửa điểm bóng dáng cũng sợ không tới. Trái lại, bọn hắn còn không có tiến đến đã bị khốn sát trận chói buộc, giờ phút này hoàn toàn bị khóa lại khốn sát thần trận chính giữa. Rút lui, cái này khốn sát đài trận là một loại hoàn toàn mới trận đạo bố trí, không phải chúng ta. Đằng sau tên kia tạo hóa cảnh tu sĩ cùng một thời gian cũng cảm thấy không đúng, hắn gào rú một tiếng, muốn rút đi. Giờ phút này địch cử khốn sát đài trận đã khởi động, hai người đạo vận lập tức đã bị khốn sát trận áp chế. Hai người này cũng không có đại nhạc cường đại như vậy, bị địch cử khốn sát trận khóa lại sau, cũng không có đại nhạc như vậy thong rong liền dẫy dụa loại này đáng sợ áp chế. Để cho chạy đại nhạc đó là địch cử không có cách nào, hắn và đại nhạc thực lực chênh lệch quá xa. Đối hai người này, địch cử khốn sát trận khóa lại đối phương sau, một chi tuế Nguyệt Trường Tiến đã bắn ra cùng một thời gian thứ hai chi tuế Nguyệt Trường Tiến bắt đầu tụ họp thế. Cái này đệ nhất chi tuế nguyệt trường tiến vốn là đối phó đại nhạc, đại nhạc rời đi sau, địch cửu thu liếm sát thế, bất quá loại này vì thế đối đại nhạc không có ảnh hưởng, muốn giết đánh rơi hai cái này tạo hóa cảnh cường giả trong một cái, cái kia đã đầy đủ. Cảm giác được không gian ngay lập tức cứng lại ở thời gian cũng đốn trệ xuống, phía trước tên kia tu sĩ điên cuồng thiêu đốt đảo vận. Đằng sau tên kia tạo hóa cảnh tu sĩ cũng là điên cuồng thiêu đốt đảo vận, huynh đệ bọn họ hai người mạnh nhất là đảo vận trồng lên dù là đây là mới trận chỉ cần bọn họ đào vận trồng lên thì có thoát thân cơ hội địch cửu cũng không biết hai người này cổ quái cùng đáng sợ bất quá bị hắn vòng tiến chính mình khốn sát đài trận sau còn muốn mở rộng đào vận lĩnh vực thậm chí muốn đào vận trồng lên vậy đừng có nằm mộng hai người đào vận lĩnh vực bị khốn sát trận áp chế cùng một thời gian địch cửu đệ nhất chi tuế nguyệt trường tiến xé rách đệ nhất nhân hộ thân đào thể đánh vào đối phương mi tâm cái này gia hỏa mà nói nói chỉ là một nửa liền tạp chủ Bành, để nhất nhân màu nâu huyết dịch nổ tung đồng thời thứ hai chi tuế nguyệt trường tiễn đã bắn ra chẳng qua là ngay lập tức thời gian tên thứ hai tạo hóa cảnh tu sĩ mi tâm giống nhau bị tạc khai mở. Dù là đối phó hai cái xa xa không bằng đại nhạc tu sĩ, địch cử vẫn là lại chịu cắn trả. Màu xám tóc trở nên tuyết trắng, mà da thịt càng là khô quắt giống như một tờ gốc cây già ra. Làm cho đối phương suốt liên tục tay cơ hội đều không có, địch cử không phải là không có trả giá thật nhiều. Địch cửu nơi đó có thời gian đi thẳng mình tình huống, hai tay không ngừng oanh ra phiền phước đảo vận, một đảo lại một đạo pháp tác bị xây dựng đi ra cô đọng thành quy tắc. Nếu như giết cái kia tự nhiên muốn mở ra đối phương thế giới. Rất nhanh địch cửu liền trợn tròn mắt, hắn vậy mà mở không ra đối phương thế giới. Đây là hắn quy tắc đại đạo đại thành đến nay, lần thứ nhất không cách nào mở ra bị hắn tiêu diệt tu sĩ thế giới. Là hắn quy tắc đại đạo xảy ra vấn đề hay là đối với phương vốn là không có thế giới. Không có thế giới không có khả năng A, bất kỳ một cái nào bước vào bước thứ ba cường giả đều có thế giới của mình, nếu không thích cái gì bước vào bước thứ ba. Ý nghĩ này chỉ là lóe lên rồi biến mất, địch cửu liền chẳng muốn suy nghĩ tiếp. Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nguyên khí tiêu hao quá lớn, phải trước tiên khôi phục thực lực. Địch cửu liền tên thứ hai tu sĩ thế giới đều lười phải đi tốn mở ra tiện tay một cuốn, cái này hai gã tạo hóa cảnh tu sĩ thi thể đã bị hắn ném ra kết giới bên ngoài. Cùng một thời gian, địch cửu kết giới tập trung, không còn có thần niệm có thể thẩm thấu tiến đến nửa phần. Địch cửu đem cái này hai gá tạo hóa cảnh tu sĩ thi thể ném ra bên ngoài, hiển nhiên là vì lập uy. Ý là nếu như còn dám xông hắn kết giới, kết cục chính là chỗ này hai người bộ dáng. Dùng hắn như thế nhanh chóng giết hai gá tạo hóa cảnh cường giả tin tưởng cũng không có không có mắt lại đến xông hắn kết giới. Lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là, hắn ném ra cái này hai cỗ thi thể sau, phía ngoài tu sĩ cũng kinh sợ. Loại này khiếp sợ chủ yếu nhất không phải địch cửu đáng sợ, địch cửu có thể đuổi đi đại nhạc tự nhiên không phải đợi rảnh rỗi thế hệ. Như thế trong thời gian ngắn giết chết âm dương khấu vinh đệ, mặc dù ngoài ý muốn cũng là không đến mức không thể tiếp nhận. Để cho nhất mọi người ngoài ý muốn chính là địch cửu giết âm dương khấu vinh đệ sau, vậy mà đem thi thể ném đi. Chẳng lẽ cái này hợp giới tu sĩ không biết âm dương khấu đáng giá nhất chính là bọn họ thi thể ư? Sau một khắc phần đông tu sĩ cũng vọt lên xuống dưới, lúc này không có ai đi công kích địch cửu kết giới. Trừ phi là chóng vắng, không sợ bất luận cái gì thần trận âm dương khấu huynh đệ đều bị địch cửu nhẹ nhóm giết, đại nhạc cũng bị địch cửu đuổi đi ai còn hội ngốc đi di chuyển địch cửu kết giới. Cái này rõ ràng cho thấy một cái không thua đại nhạc, thậm chí mượn nhờ khốn sát trận so đại nhạc còn mạnh hơn một điểm người hung ác. Những thứ này lao xuống đi tu sĩ là cướp đoạt âm dương khấu thi thể, đây chính là thiên địa đỉnh cấp bảo vật A. Tại trong kết giới địch cửu cũng là trợn tròn mắt, hắn không thể tưởng được chính mình dùng thời gian ngắn nhất giết chết hai gá tạo hóa cảnh tu sĩ sau, còn có nhiều người như vậy đến trùng kích hắn kết giới. Chẳng lẽ hắn biểu hiện ra ngoài thực lực so đại nhà còn kém này sao nhiều? Rất nhanh địch cử liền hiểu được những người này không phải muốn trùng kích hắn kết giới, mà là muốn cướp đoạt bị hắn chém giết cái kia hai gã tạo hóa cảnh tu sĩ thi thể. Giờ phút này địch cử có chút hoài nghi mình mới đúng ngốc cái kia bị hắn giết đánh rơi hai gã tạo hóa cảnh tu sĩ khẳng định không giống bình thường, bằng không mà nói, không có nhiều như vậy cường giả để cướp đoạt thi thể. Vô luận đối phương là không phải không giống bình thường, hiện tại cũng không phải mình có thể quản những chuyện này tương lai lại nói. Địch Cửu vững chắc chính mình kết giới cùng phòng ngự hộ trận, lại xem xét liên hoàn khốn sát đại trận không có vấn đề sau, lúc này mới ngồi ở tại chỗ nuốt vào mấy miếng đạo quả cùng đạo đan. Vô Tắc xào không vội, dù sao đã khi hắn trong chén, hiện tại đầu tiên là muốn khôi phục trạng thái. Tuế Nguyên Nghị trương cơ uy lực thật sự là quá mức cường đại, hắn hiện tại hợp giới cảnh cũng là tối đa chỉ có thể bắn ra một mũi tên. Chớ nhìn hắn bắn chết này hai cái trùng kích hắn kết giới tạo hóa cảnh cường giả, đó là bởi vì hai người này có lẽ có một số liên thủ thần thông, khi hắn khốn sát trong đại trận, hai người này liên thủ bị hắn ngăn chặn. Trừ lần đó ra, bắn chết hai người này, hắn căn bản cũng không cần đem tuế nguyện nghị chương cơ kích phát đến mạnh nhất. Hôm nay, chương 1162, Phương pháp xử lý của địch cửu. Người đăng Linh HTT Tạo hóa xào là không có có căn cứ cũng không có bất luận cái gì tông môn thế lực bất quá một ít đỉnh cấp cường giả chỗ khu vực quanh năm sinh tồn tại tạo hóa xào tu sĩ nhất định phải biết rõ. Nếu không một khi mạo phạm đến, đó chính là chỉ còn đường chết. Lạc hồn sườn núi chính là như vậy một chỗ, nơi đây ở tạo hóa xào trong vô số cường giả nổi tiếng cũng phải làm cho ba dặm đỉnh cấp đại năng lạc hồn thánh quân. Tại tạo hóa xào, lạc hồn thánh quân thực lực đó là tuyệt đối trước mấy tồn tại. Nhưng những thứ này cũng không phải lạc hồn thánh quân làm cho người ta kiêng kỳ nhân tố, tài tạo hóa xào ai là cường giả chân chính, mọi người cũng đều là chỉ có một đại khái khái niệm mà thôi. Không phải sinh tử đấu pháp tài tạo hóa xào có rất ít người hội xuất ra chính mình đòn sát thủ. Ngoài trừ vô tắc xào loại bảo vận này, cực nhỏ có cái gì có thể làm cho cường giả tầm đó dùng đòn sát thủ sinh tử đấu pháp? Lạc hồn thánh quân nhưng là bất đồng, đạo hiệu của hắn là tự phong. Cùng cái khác cường giả trái lại, hắn đòn sát thủ mỗi người cũng biết đó chính là lạc hồn khóa. Chỉ cần lạc hồn thánh quân lạc hồn khóa đi ra sau, trên căn bản là không có người sống. Không ai có thể biết rõ lạc hồn thánh quân lạc hồn khóa có mấy rơi, bởi vì đến bây giờ mới thôi, cùng lạc hồn thánh quân đối chiến tu sĩ, không ai có thể ủng hộ lạc hồn khóa top 3 rơi. Top 3 rơi cũng như này đáng sợ, nếu như xuất hiện thứ tư rơi biết được như thế nào. Bất quá đại đa số mọi người suy đoán, lạc hồn thánh quân lạc hồn thần thông cũng chỉ có ba rơi. Suy đoán dù sao không phải sự thật cho nên lạc hồn thánh quân vẫn là cực kỳ đáng sợ chính là cái kia tồn tại. Cũng may lạc hồn thánh quân cực nhỏ đi ra ngoài tìm việc tình, hơn nữa một mực ở bế quan bên trong, nghe đồn hắn lạc hồn đại đạo đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Giờ phút này lạc hồn sườn núi lên, lạc hồn thánh quân nhưng là mở ra bế quan ngàn năm đồng phủ. Một gá canh giữ ở động phủ trước nữ tử trông thấy lạc hồn thánh quân đi ra, liền vội vàng kho người đảo chúc mừng thánh quân công hành viên mãn. Lạc hồn thánh quân thở dài, ai, không có viên mãn, chỉ là của ta không thể không đi ra. Nếu không ra, vô tắc xào thật là bị đại nhạc đem tới tay. Lạc hồn thánh quân đích thật là vì vô tắc xào xuất quan, đến sau này, hắn suốt tiêu hao trăm vạn năm thời gian, chính là vì tìm kiếm một cái vô tắc xào. Đáng tiếc chính là hắn số mệnh không tốt, trăm vạn năm thời gian cũng không có tìm được vô tắc xào. Ngay tại hắn muốn bế quan chuẩn bị đột phá lạc hồn thần thông thời điểm, lại nghe đến tạo hóa xào xuất hiện vô tắc xào, hơn nữa còn là một cái danh không tên tuổi người tìm được. Nghe thế cái tin tức sau, lạc hồn thánh quân trước tiên muốn chém giết đoạt vô tắc xào. Những vật khác cũng liền mà thôi, vô tắc xào hắn nhất định phải lấy được. Bất quá hắn còn không có khởi hành, lại lần nữa nghe được một tin tức. Vô tắc xào bị đại nhạc cướp được hơn nữa đại nhạc đã tải vô tắc xào trên mặt đất đá ngưng tụ kết giới, chuẩn bị phá vỡ vô tắc hỗn độn đạt được vô tắc xào. Nghe thế cái tin tức sau, lạc hồn thánh quân do dự liên tục sau, buông tha cho lập tức tiến đến cướp đoạt vô tắc xào ý tưởng. Không phải hắn không cần vô tắc xào, mà là hắn nhất định phải tốn làm cho mình thần thông tiến thêm một bước. Còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn khẳng định không có hơn nghìn năm thời gian, đại nhạc không có khả năng mở ra vô tắc xào bên ngoài vô tắc hỗn độn tập trung, đạt được vô tắc xào. Hắn bế quan thời gian ngàn năm, thần thông đột phá, vừa vặn đi lấy vô tắc xào. Đại nhạc thì là giúp hắn làm không công ngàn năm, tuy nhiên đại nhạc thời gian ngàn năm không cách nào làm cho hắn tiết kiệm ngàn năm, nhưng là có thể cho hắn tiết kiệm mấy năm thời gian. Có thể thời gian ngàn năm đi qua, hắn lạc hồn thần thông cũng không có tiến bộ. Lo lắng vô tắc xào thật sự bị đại nhạc bắt đi, lạc hồn thánh quân chỉ có thể sớm xuất quan. Lạc hồn thánh quân ngoại trừ lo lắng đại nhạc sớm đạt được vô tắc xào bên ngoài, còn lo lắng có người cùng hắn, bóp thời gian chém giết vô tắc xào. Cái kia thủ hộ nữ tu mỉm cười, lần nữa không người thi lễ rồi nói ra thánh quân yên tâm, không lâu ta được đến tin tức đại nhạc bị một cái từ bên ngoài đến hợp giới tu sĩ mượn nhờ đại trận dọa rời đi, thời điểm ra đi cũng không có đạt được vô tắc xào. Đại nhạc rời đi, không có được vô tắc xào. Lạc hồn thánh quân cả kinh, lập tức kinh hỷ lập lại một câu. Nữ tu khẳng định nói, đúng vậy, lúc ấy phần đông người đứng ngoài quan sát đại nhạc là khẳng định không có được vô tắc xào. Lạc hồn thánh quân đại hỷ, ha ha cười nói, tốt tốt, có thể đem đại nhạc sợ quá chạy mất người này trận đạo đã đến cực hạn tình trạng lợi hại. Tạo hóa xào lúc nào đã đến một cái trận đạo trình độ mạnh như vậy hợp giới tu sĩ. Tại lạc hồn thánh quân xem ra, nếu là hợp giới tu sĩ, cái kia nhất định là trận đạo cực kỳ đáng sợ cùng lợi hại, bằng không mà nói nơi đó có tư cách sợ quá chảy mất đại nhạc. Nữ tu do dự một chút nói ra thánh quân, đệ tử lo lắng là cái kia đại nhạc sau khi rời đi, rất có thể hồi rồi trở về. Lạc hồn thánh quân ha ha cười cười, cái kia đại nhạc không trở lại mới đúng việc lạ, ngươi cho rằng cái kia hợp giới tu sĩ thật có thể bằng vào một cái đại trận đuổi đi đại nhạc. Thấy nữ tu nghi hoặc tâm tình thật tốt lạc hồn thánh quân lần nữa cười nói, cái kia đại nhạc bất quá là lo lắng bị thương mà thôi, ngươi cho rằng đại nhạc không biết rất nhiều người chầm chầm vào vô tắc xảo A. Hắn một khi bị thương coi như là hắn đã giết cái kia hợp giới tu sĩ cũng là cùng vô tắc xảo vô duyên. Vì vô tắc xảo, đại nhạc là tuyệt đối không thể bị thương. Cho nên hắn thà rằng đem vô tắc xảo giao cho cái kia hợp giới tu sĩ thủ hộ một thời gian ngắn cũng sẽ không vì phá trận bị thương. Ngược lại là cái kia hợp giới tu sĩ, lại có thể bố trí đi ra lại để cho đại nhạc bị thương khốn sát đại trận thật sự là không đơn giản. Người tiếp tục giúp ta chằm chằm vào bên kia, một khi có tin tức lập tức nói cho ta biết ta tiếp tục đi bế quan. Tương lai nhất định có một hồi ác chiến, ta thần thông một khi đột phá, với ta mà nói liền có hơn vài phần nắm chắc. Tại lạc hồn thánh quân trong miệng đại chiến, có thể cùng địch cửu không có nửa phần quan hệ. Địch cửu trần đạo cường thịnh trở lại, phá trận cũng liền một cái hợp giới mà thôi. Là thánh quân, nữ tu tranh thủ thời gian cuối người hành lễ. Địch cửu lần này chữa thương tốc độ thật nhanh, chỉ là nửa tháng thời gian, liền chuyện để hồi phục xong. Đại nhạc không có bị thương, thậm chí không có chính thức cùng hắn dốc sức liều mạng đã đi. Địch cửu trong nội tâm rất rõ ràng, người này chỉ là tạm thời rời khỏi mà thôi. Căn cứ nhân quả đạo quân thuyết pháp vô tắc xào cho dù đã tìm được cũng muốn vạn năm thời gian. Nhân quả đạo quân cũng hẳn là phòng đoán hoặc là tin bịa hè có lẽ lấy tới vô tắc xào chỉ cần một hai ngàn năm thậm chí ít hơn thời gian thì tốt rồi. Nếu như đây là thật mà nói, cái kia đại nhạc ly khai là khẳng định hắn địch cửu tải thời gian ngắn đến không cách nào đạt được vô tắc xào. Đời đại nhạc lại đến thời điểm, hắn vẫn như cũ ở chỗ này trông coi vô tắc xào không thể làm gì. Đại nhạc nghĩ như vậy. Chẳng lẽ sẽ không có người khác nghĩ như vậy? Nói không chừng đại nhạc tài mở ra vô tắc xào thời điểm, có người cùng đại nhạc muốn giống nhau, chờ đại nhạc ở chỗ này làm vô dụng công. Đời vô tắc xào sẽ phải bị mở ra thời điểm, sau đó lại để cướp đoạt. Hắn đến, bất quá là sớm làm một số người muốn làm lại không tới kịp làm một chuyện mà thôi. Cho nên hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bắt đi vô tắc xào. Địch cử thần niệm quét ra đi, trừ bỏ bị đại nhạc phá vỡ một ít quy tắc không gian bên ngoài, thần niệm lại đi vào chính là một mảnh hỗn độn. Hoặc là không thể nói là hỗn độn, mà là thần niệm quét không đến bất kỳ vật gì, lại hết lần này tới lần khác có thể cảm nhận được đó là một cái mơ hồ không gian. Có chút cùng loại minh mông hỗn độn, rồi lại không có minh mông hỗn độn cái chủng loại kia rõ ràng. Địch cử tế ra thiên sa đao thần nguyên tụ tập một đao đánh rớt. Thần niệm trong mơ hồ không gian tại đây một đao phía dưới rách nát rồi một cái lỗ hồng, tại đây lỗ hồng phía dưới, địch cửu đi về phía trước non nửa bước, sau đó lại lần đối mặt một mảnh mơ hồ không gian. Địch cửu cuối cùng là đã minh bạch nhân quả đạo quân ý tứ, nếu như hắn thông qua loại này cẩy mạnh phương thức, không chỉ nói vạn năm, nếu là cái này vô tắc xào chỗ không gian còn có trồng lên, ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể lấy được. Hắn cũng không có nhiều như vậy lực lượng, điên cuồng dùng cẩy mạnh đến bổ ra cái này một phương mơ hồ không gian. Không thể dùng cẩy mạnh thủ đoạn, địch cửu bắt đầu xem xét trong đó quy tắc khí tức. Thần niệm chỉ có thể ở phạm vi mấy trường trong phạm vi xem xét, trong đó có thật nhiều tàn phá quy tắc mảnh vỡ. Địch cửu không cần nghĩ, cũng biết những thứ này quy tắc mảnh vỡ là đại nhạc làm. Xem ra đại nhạc là thông qua nghiền nát phương này không gian quy tắc thủ đoạn đến tìm kiếm vô tắc xào. Đại nhạc dùng loại phương thức này, hơn một nghìn năm cũng không có mở ra vô tắc xảo, hắn tự nhiên không thể tiếp tục dùng loại thủ đoạn này. Quy tắc Chu Thiên vận chuyển, địch cửu bắt đầu xây dựng pháp tắc, sau đó thông qua pháp tắc cô động quy tắc hình thành không gian. Ba ngày thời gian cơ hồ là trong nháy mắt mà qua, vốn là mơ hồ chút nào vô quy tắc không gian xuất hiện phạm vi hơn một trượng bình thường không gian, địch cửu đi phía trước lần nữa rời đi một trượng ngừng lại. Hắn tu luyện là quy tắc đại đạo, dùng loại phương thức này khẳng định so đại nhạc nhanh. Đại nhạc dùng hơn một nghìn năm đều không có tìm được vô tắc xào, hắn thông qua loại này xây dựng mới quy tắc thủ đoạn vận khí tốt mà nói, nói không chừng mấy trăm năm có thể lấy tới vô tắc xào. Địch cửu cũng không hài lòng chính mình loại tốc độ này, cái chỗ này tuy nhiên hiện tại không có đại năng đến, nhưng trăm phần trăm bị rất nhiều cường giả theo dõi. Đợi lát nữa mấy trăm năm thời gian, có lẽ gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Cảnh giới của hắn so người khác thấp, hắn cũng có người khác không có ưu thế, đó chính là hắn vũ trụ thế giới. Cực ít có người vũ trụ thế giới cùng hắn, là mình xây dựng pháp tắc cô đồng thiên địa quy tắc. Cái này một phương không gian lớn hơn nữa, có lẽ cũng không có hắn vũ trụ thế giới đại. Nơi đây dù sao cũng không có ngoại nhân, hắn dứt khoát mở ra chính mình vũ trụ thế giới, mượn nhờ chính mình vũ trụ thế giới thiên địa quy tắc tiến hành chu thiên vận chuyển kết hợp với hắn xây dựng thiên địa quy tắc thủ đoàn tin tưởng tại trong thời gian rất ngắn, là hắn có thể đồng hóa cái này một phương mơ hồ không gian quy tắc. Chỉ cần cái này một phương không gian đã có quy tắc hơn nữa còn là hắn khống chế ở dưới quy tắc cái gì vũ trụ sao có thể trốn được. Chương 1163, tệ tụ vô tắc xào. Người đăng, linhtt. HTT. Chẳng qua là ngắn ngủn một tháng thời gian, địch cửu trước mặt liền xuất hiện trăm dặm không hề ngăn cản không gian, bất quá cái này trăm dặm không gian hoàn toàn biến thành thế giới của hắn quy tắc. Địch cửu trong nội tâm đại hỷ, dùng chính mình quy tắc thế giới tăng thêm chính mình quy tắc đại đạo đồng hóa cái này một phương mơ hồ không gian quả nhiên là tốc độ nhanh chóng. Dựa theo loại tốc độ này, nếu như hắn vận khí tương đối khá mà nói, có lẽ chỉ cần mấy năm thời gian có thể lấy tới vô tắc xào. Vận khí lại tranh lệch, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua trăm năm. Địch cử suy đoán không sai, tuy nhiên hắn cũng không biết đây là vô tắc xào phía ngoài vô tắc tập trung hỗn độn, nhưng theo hắn thế giới đồng hóa quy tắc không gian phương vị càng lúc càng lớn, hắn tiến lên tốc độ cũng là càng đến càng ngày nhanh. Chỉ là tại thứ 16 năm thời điểm, địch cửu liền ngừng lại, trước mặt của hắn còn có một tầng hơi mỏng mơ hồ tầng. Thần niệm quét dọn đi thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Nhưng địch cửu khẳng định, đã qua cái này mơ hồ tầng, chính là vô tắc xào. Tại tạo hóa xào trong, nếu như muốn tìm một cái không có nghe đã từng nói qua vô tắc xào người, thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng muốn tìm một cái bái kiến vô tắc xào người, cái kia đồng dạng là không có mấy người. Địch cửu chỉ là nghe nói vô tắc xào là đồ tốt, hắn cũng không biết làm như thế nào mượn nhờ vô tắc xào chứng đạo tạo hóa cảnh. Có một cái địch cửu có thể khẳng định, một khi hắn xé mở cuối cùng này một tầng mơ hồ không gian, cái kia vô tắc xào sẽ bài lộ tại bên ngoài. Vô tắc xào một khi bài lộ, không thể gọi là vô tắc xào, bởi vì một khắc này vô tắc xào đã bị thiên địa quy tắc xâm nhập, đã thành một quả vũ trụ xào. Tuy nói đồng dạng chân quý, có thể cái kia so với vô tắc xào đến, căn bản cũng không phải là cùng đẳng cấp. Chẳng quá là trong khoảng thời gian ngắn địch cửu tự hạ quyết tâm, vừa mở ra cái này mơ hồ cách ly tầng, lập tức hay dùng chính mình vũ trụ thế giới bao lấy vô tắc xào. Dù sao hắn theo tiến đến đến bây giờ, chung quanh không gian toàn bộ là thế giới của mình quy tắc. Tại chính mình thế giới quy tắc trong phạm vi, còn sợ thu không nổi vô tắc xào sở dĩ không dám tiếp tục trì hoãn vì địch cửu lo lắng vô tắc xào sắp bại lộ sẽ bị cường giả phát hiện đào vận lưu truyền thần nguyên bộc phát phía dưới địch cửu đưa tay vạch tìm tòi cuối cùng này một tầng bạc nhược yếu kém mơ hồ cắt rời một cái hình dạng giống như kéo dối với tinh hà màu xám đài xào xuất hiện ở địch cửu trước mặt địch cửu căn bản cũng không có bất luận cái gì ý tưởng thế giới quy tắc cuốn di chuyển cơ hồ là tại nhìn thấy cái này màu xám đài xào đồng thời sẽ đem màu xám đài xào bao phủ lại. Địch cửu bồn ý là đem cái này màu xám đại xào cuốn vào chính mình thế giới, lúc địch cửu đạo tắc khí tức bao lấy cái này màu xám đại xào thời điểm, hắn mới rung động phát hiện chính mình căn bản là cuốn không nổi cái màu xám đại xào này. Nhưng sau một khắc cái kia minh mông vô biên khí tức liền mang tất cả tới đây. Đây không phải cái gì viễn cổ đạo tắc khí tức cái này một đạo khí tức cùng thế giới của hắn đạo tắc ngay lập tức dung hợp cùng một chỗ tràn đầy vô biên đạo vận tại địch cửu quanh người vần quanh. Giờ khắc này địch cửu ở đâu còn lo lắng đem vô tắc xào cuốn vào thế giới của mình. Cái kia tràn đầy minh mông đại đạo khí tức sớm đã đưa hắn dẫn vào một cái mới thiên địa, ở trước mặt hắn mở ra một cái rộng rãi mới đại đạo. Hết thảy thế giới nguyên tố pháp tắc bắt đầu lột xác, hắn đào theo nguyên khởi thứ 9 đạo tắc đến thoát ly địch cửu đạo tắc xây dựng chính mình vũ trụ thế giới, đến lần này lần nữa lột xác biến thành minh mông. Địch cửu thế giới quy tắc không ngừng biến hóa diễn sinh ra thêm nữa hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua quy tắc những thứ này quy tắc hóa thành vũ trụ đảo tắc tiếp tục vững chắc địch cử thế giới. Thời gian chầm chậm đi qua, địch cửu cũng lâm vào loại này tầng sâu mênh mông vô biên đảo vận lột xác. Hắn vũ trụ thế giới quy tắc không ngừng thăng hoa thần nguyên điên cuồng trồng lên thức hải thì là dùng bội số mở rộng. 500 năm thời gian đối với vô tắc xào trong tu sĩ mà nói, bất quá đánh cho khạp thời gian mà thôi. Năm trăm năm trước, một cái hợp giới con sâu cái kiến mượn nhờ khốn sát đại trận đuổi đi đại nhạc đều muốn luyện hóa vô tắc xào. Bất quá, không có ai xem trọng cái này hợp giới tu sĩ, bởi vì cường thịnh trở lại đại trận cũng không cách nào ngăn trở những cái kia đều muốn đạt được vô tắc xào chính thức cường giả. Những cái kia cường giả sở dĩ đến bây giờ không có đến, là vì đều tài trang bị bắt tay vào làm đoạn, hoặc là biết rõ sớm tới cũng vô dụng thôi mà thôi. Nếu như vô tắc xào cướp được có thể lấy đi, cái kia chỉ sợ mỗi người đều mơ tưởng đến thử thời vận. Nhưng vô tắc xào cũng không phải là cướp được có thể lấy đi, chính là bởi vì như thế, cho nên vô tắc xào mới không có bao nhiêu người đến đoạt. Mọi người đều biết, chính là chiếm cư cái chỗ này, sớm muộn cũng là vì người khác làm mai mối. Đền liền đại nhà cường giả loại này, cũng chịu không nổi vô tắc xào, không chỉ nói người còn lại. Giờ phút này tại địch cửu bế quan vô tắc xào trên mặt đất, hai đạo nhân ảnh đột ngột theo hư không vượt qua rơi xuống. Cái này hai đạo nhân ảnh vừa rơi xuống đến, xa xa một mực chú ý nơi đây tu sĩ liền nhìn rõ ràng, đại nhạc đã trở về. Đại nhạc chẳng những đã trở về còn dẫn theo một cái giúp đỡ. Quanh năm ở lại tạo hóa xào tu sĩ cũng rõ ràng đại nhạc mang đến người là ai, tạo hóa xào đỉnh cấp trận đạo cường giả, mậu chân nguyên. Rất hiển nhiên đại nhạc lần nữa trở về, là muốn đoạt lại thuộc về hắn vô tắc xào. Lại có náo nhiệt hãy nhìn, một ít tu sĩ lần nữa tới đây. Biểu hiện ra là xem náo nhiệt trên thực tế trong lòng mỗi người cũng rõ ràng, mọi người tới nơi này là vì cái gì. Năm đó cái kia hợp giới con sâu cái kiến mượn nhờ khốn sát trận sợ quá chảy mất đại nhạc kết quả dẫn ra âm dương khấu vinh đệ. Không nghĩ tới âm dương khấu lại bị cái này hợp giới con sâu cái kiến mượn nhờ khốn sát trận giết chết, có thể giết chết âm dương khấu chỉ có thể nói cái này hợp giới tu sĩ mượn nhờ nơi đây khốn sát trận thực lực thật sự là cường hãn. Đây không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là cái này hợp giới tu sĩ không biết bảo vật rõ ràng đem âm dương khấu huynh đệ thi thể ném đi ra cuối cùng tiện nghi người khác. Nghe đồn đạt được âm dương khấu hai gá tu sĩ, sớm đã trở lại như cũ âm khấu cùng dương khấu. Âm khấu cùng dương khấu cũng bởi vậy xuất hiện ở người khác trong tầm mắt đều là tạo hóa bảo vật. Đáng tiếc chính là, món này tạo hóa bảo vật là bị hai người đã chiếm được nếu là bị một người đạt được âm dương khấu uy lực đem càng cường đại hơn. Hôm nay đại nhạc lại đến nhất định là có mười phần nắm chắc cái kia hợp giới tu sĩ một khi không cách nào mượn nhờ đại trận trốn chạy để khỏi chết rất có thể sẽ bị đánh sụp đổ đánh rơi thế giới. Cái này hợp giới tu sĩ có thể bố trí ra lớn như thế trận thế giới một khi tan vỡ không cần hỏi cũng biết nhất định có rất nhiều thứ tốt. Đại huynh chính là trong chỗ này. Cùng đại nhà cùng đi chính là một gã dáng người không cao không cần nam tử, đúng là tạo hóa xào đỉnh cấp trận đạo cường giả mậu chân nguyên, hắn nhìn nhìn địch cửu chỗ phương vị hỏi một câu. Đại nhà gần gần đầu, đúng vậy mậu huynh, nhưng người này khốn sát trận rất là cổ quái, ta tự tin bình thường khốn sát trận còn trói không được ta, người này khốn sát trận đích thật là khóa lại vào ta bộ phận sinh cơ. Bằng không mà nói, ta cũng sẽ không bị khi đó không trường tiễn sợ quá chảy mất. màu chân nguyên ha ha cười cười, đại huynh yên tâm, nơi đây bày trận dấu vết cực nhạt rất có thể là mượn không gian trận cơ thủ đoạn. Đại nhạc trong nội tâm nhưng có chút không quá nhận đồng, ngô huynh không gian trận cơ ta tin tưởng ta còn sẽ không để ý, năm đó khóa lại ta khốn sát trận ý, rất có thể là một loại hoàn toàn mới trận đạo thủ đoạn. Mậu chân nguyên mỉm cười, đang muốn đang khi nói chuyện, bỗng nhiên lại nghe được một cái cười ha ha thanh âm truyền đến, đại đạo Hữu, mậu đạo Hữu không nghĩ tới các ngươi tới trước từng bước. Theo cái thanh âm này, đi theo một gã mập mạp lão giả rơi xuống, xuất hiện ở đại nhạc cùng mậu chân nguyên trước mặt. Đại nhạc sắc mặt biến thành hơi biến, lập tức ôm quyền nói ra, Khương đạo hiểu, ngươi tới đây ở bên trong là... Trước mắt đến cái tên mập mạp này gọi Khương Ngoại Giang, là một cái cực kỳ khó dây dưa cao thủ, đại nhạc cũng không phải sợ người này, mà là bởi vì có địch cử cái này chuyện xấu. Khương Ngoại Giang lần nữa cười nói, nghe nói ta tạo hóa xào vô tắc xào bị một cái từ bên ngoài đến hợp giới con sâu cái kiến chiếm đoạt ta Khương Ngoại Giang giàu gì cũng là tài tạo hóa xào sinh tồn mấy trăm vạn năm, làm sao có thể lại để cho loại vật này không công rơi vào ngoại nhân trong tay. Nghe được Khương Ngoại Giang mà nói, đại nhạc vậy mà trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác. Như thế nào phản bác Khương Ngoại Giang? Nói vật này là ta sao của hắn? Chỉ sợ lời này nói ra chính hắn cũng không tin. Đại nhạc dưới ánh mắt ý thức quét thoáng một phát bên ngoài, giờ phút này đã có hơn 10 danh tu sĩ chạy tới đây. Bất quá những người này đại nhạc cũng không phải để ý, những người này tối đa chẳng qua là nhìn xem náo nhiệt đánh đà tương du mà thôi, chỉ có khương ngoại giang loại này ra hỏa mới có thể đối với hắn vô tắc xào có uy hiếp. Ha ha, hy vọng ta đến còn không muộn. Có là một thanh âm truyền đến, bất quá theo cái thanh âm này đã có hai người đồng thời theo trong hư không dưới chân đến. Trông thấy hai người này, đại nhạc chuyện đề đã không có lúc trước ý tưởng, chẳng qua là trong nội tâm thở dài. Xem ra đều muốn đạt được vô tắc xào thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Hắn chỉ có thể hận chính mình, lúc trước không có có thể ở trong vòng ngàn năm luyện hóa vô tắc xào. Nhìn lại một chút vô tắc xào chỗ chỗ, giờ phút này trên không đảo vận cuồn cuộn quy tắc mất trật tự, rất rõ ràng chính là vô tắc xào muốn xuất hiện. Đại nhạc trong nội tâm rất là phiền muộn, hắn hao tốn ngàn năm nhiều thời gian khoảng cách vô tắc xào cũng còn kém xa cái này hợp giới tu sĩ đến cùng từ đâu tới đây. Mới chính là 500 năm muốn đụng chạm đến vô tắc xào, cũng đưa tới nhiều như vậy cường giả sớm đã đến. Hảo hảo, mọi người khỏe lâu không thấy mặt, không nghĩ tới lần này lại có thể tụ tập cùng một chỗ, ha ha ha ha. Sa xa, xa lại có tiếng cười to âm truyền đến, đi theo một đạo nhân ảnh từ xa mà đến gần, nháy mắt liền tới trước mặt mọi người. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 1164, nhất định là con sâu cái kiến BI. Người đăng Linhttt. Lúc trước đến 5 người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn phát hiện cuối cùng này đến một người bọn hắn cũng không nhận ra. Hết lần này tới lần khác cuối cùng này đến người còn nói mọi người khỏe lâu không thấy, một bộ người quen biết cũ bộ giảng. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào người cuối cùng kia trên người người này trung đẳng dáng người thoạt nhìn chính là một cái cực kỳ bình thường tu sĩ trên người đạo vận cũng không hiện căn bản là không cách nào cảm thấy đến hắn là phương nào vũ trụ tu sĩ ngược lại là pháp bảo của hắn có chút đặc sắc là một cây màu xanh biết nhánh dây cái này nhánh dây đeo trên cổ có chút buồn cười còn chưa thỉnh giáo vị này đạo hữu xương hô như thế nào khương ngoại giang hít mắt suy nghĩ mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Cái này tu sĩ khoát tay chặn lại, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt cùng mọi người gặp mặt cũng không phải một lần. Mọi người không nhớ rõ ta cũng là bình thường, không bằng liền kêu ta người vô danh mà thôi. Tuy nhiên tự số người vô danh, nơi đây không có người nào thật sự dám đem cái này nam tu trở thành người vô danh. Nơi đây đến cũng không phải là chỉ có bọn hắn sáu người, bên ngoài đã vây quanh một vòng đứng ngoài quan sát cường giả, vì cái gì không người nào dám đến cùng sáu người kiếm một chén canh. Đó là bởi vì bọn hắn biết rõ, đến sau này không có thực lực đừng nói cướp lấy vô tắc xào, chỉ sợ liền mạng nhỏ cũng khó khăn dùng bảo trụ. Khương ngoại giang lại là ha ha cười cười, cũng không có để ý người vô danh không có danh tự, mà là ôm quyền bao quanh một chuyến nói ra các vị đạo hữu hôm nay tất cả mọi người là vì vô tắc xào mà đến. Xem vô tắc xào phía ngoài đạo tắc chấn động ta đoán chừng tối đa còn có một hai ngày thời gian, vô tắc xào bên ngoài tập trung vô tắc hỗn độn sẽ bị đánh vỡ. Nghe nói tiểu tử kia bất quá một cái bên ngoài đến hợp giới con sâu cái kiến, tuy nhiên may mắn tại ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian đã tìm được vô tắc xào, đối với người khẳng định hắn không có năng lực nguyên vẹn lấy ra vô tắc xào. Sắc mặt của người khác cũng còn thật là bình tĩnh, khương ngoại giang phán đoán cũng là bọn hắn phán đoán, hoàn toàn chính xác chỉ có một hai ngày thời gian vô tắc xào bên ngoài tập trung vô tắc hỗn độn liền có thể có thể bị đánh vỡ. Đại nhạc sắc mặt cũng rất là khó coi, vốn là đồ đạc của hắn, hiện tại bị một cái con sâu cái kiến phá hư, đưa tới nhiều như vậy cường giả không nói, còn bị khương ngoại giang cái này heo mập mỉa mai. Thế nhưng trong lòng của hắn cũng minh bạch sự tình đến trình độ này, còn muốn tưởng độc chiếm vô tắc xào, đó chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Khương ngoại giang, ngươi cho rằng một cái hợp giới tu sĩ có thể mượn nhờ khốn sát trận lại để cho đại nhạc đạo hữu kiên kỵ, còn có thể 500 năm thời gian mở ra vô tắc xào phía ngoài tập trung hỗn độn, đây là may mắn ư. Nói chuyện chính là một gã anh Tuấn vô cùng nam tử, sau lưng lưng cõng xong cắt bỏ, ăn mặc một thân áo trắng, thoạt nhìn cực kỳ tiêu sái. Khương ngoại giang không hề xấu hổ cảm giác, vẫn là nói ra, đêm đạo hữu nói rất đúng, y theo đêm đạo hữu ý tứ có lẽ như thế nào. Hắn vốn là muốn ra một cái kế hoạch hiện tại có người ngăn chặn hắn mà nói, hắn cũng đời tiếp tục nhiều lời. Hắn chẳng lẽ không biết địch cử không phải may mắn, cần ngươi già tinh huyền nhắc nhở, sinh tồn tại tạo hóa sao cường già cái nào không biết dưới đời này căn bản cũng không có may mắn vừa nói, có chỉ có thực lực cùng số mệnh. Anh Tuấn Nam Tử không có nửa phần từ chối, ánh mắt từ chung quanh xẹt qua, lần nữa rơi vào trong mấy người, ngữ khí bình tĩnh nói, chúng ta nơi đây sáu người, bàn về thực lực đến, có thể ở tạo hóa xào bài danh top 3 chỉ sợ là một cái không có, bất quá vượt qua top 10 sợ cũng hẳn là không có. Cái này bên ngoài nhiều người như vậy, ai cũng không biết trong đó có hay không cất giấu đại năng cường giả. Còn có cái kia tại vô tắc xào trong hợp giới tu sĩ ta tin tưởng cũng không phải bình thường thế hệ, ít nhất hắn đài trận không phải bình thường pháp trận. Ta đề nghị mọi người trước riêng phần mình báo danh, sau đó nói ra bản thân sở trường nhất sống, sau đó căn cứ mọi người thủ đoạn tìm kiếm một cái phá trận phương pháp. Đời đánh với cái này hợp giới tu sĩ đài trận sau, mọi người các bằng cơ duyên, ai đạt được vô tắc xào đó chính là ai. Đây là của ta đề nghị, cái kia tự nhiên là ta tới trước. Ta là già tinh huyền, sở trường nhất chính là thần thông nhất tiễn đoạn không? già tinh huyền tài tạo hóa xào trong có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, chẳng những có toàn bộ tạo hóa xào rất tuấn nam từ tên tuổi, còn có không người nào biết lai lịch pháp bảo thời không song tiễn. Thời không song tiễn lời hại coi như là già tinh huyền không nói, mọi người cũng đều biết cái này pháp bảo có thể cắt bỏ đoạn thời gian cùng không gian. Già tinh huyền nói có thể nhất tiến đoạn không, đó là khiêm tốn, thời không xong tiến chẳng những có thể dùng đoạn không, vẫn là có thể cắt bỏ đoạn thời gian. Về phần già tinh huyền nói nơi đây không có top 3 tồn tại, mọi người cũng đều cam chịu, không có người nào cảm thấy không phục. Top 3 tồn tại đều là đạt được qua vô tắc xào, bọn hắn sẽ không lại đến cướp đoạt vô tắc xào. Đoán chừng đại đa số thời gian, đều tại bế quan truy cầu trong truyền thuyết rất cao cảnh giới cấp độ. Ha ha ta đồng ý. Cái thứ nhất nói chuyện chính là cùng già tinh huyền cùng đi tên kia dáng người giống như trang giấy bình thường nam tử, hắn ha ha một tiếng gót nói đạo, lạc hồn sườn núi lạc hồn thánh quân ta có pháp bảo lạc hồn khóa, sở trường nhất chính là thần thông tam lạc sát hồn. Lạc hồn thánh quân cùng già tinh huyền, là đồng thời lại tới đây, đối lạc hồn thánh quân mà nói, trong lòng của hắn có chút hối hận. Năm đó hắn nên lập tức tới đây, mà không phải tiếp tục bế quan 500 năm. Tuy nhiên 500 năm thần thông đột phá một tầng thứ thế nhưng không nghĩ tới đưa tới nhiều như vậy cường giả. Như chỉ là đại nhà cùng mậu chân nguyên hắn còn có một chút nắm chắc đối phó, đáng tiếc chính là sự tình thường thường vượt ra khỏi dự liệu của hắn bên ngoài, đến còn có giả tinh huyền cùng khương ngoại giang. Cái kia hợp giới tu sĩ mượn nhờ đại trận có thể tại 500 năm thời gian tìm được vô tắc xào, hắn nếu là sớm chút đến, nói không chừng chỉ cần một 200 năm thời gian tìm đến vô tắc xào. Chuyện này đối với hắn mà nói thật sự tính sai. Khương ngoại giang hì hì cười cười, Tào hóa sao khương ngoại giang, sở trường nhất bổn sự là một tay thủy hệ thần thông. Trên thực tế nơi đây tất cả mọi người hiểu rõ, để cho nhất mọi người là lẫm chính là cái kia người vô danh, cái này ra hỏa trên cổ phủ lấy một cây màu xanh lá nhánh dây, có chút chẳng ra cái gì cả. Cho nên đến phiên người vô danh giới thiệu chính mình bổn sự thời điểm kêu to ánh mắt đều là đã rơi vào người vô danh trên người. Già tinh huyền lời nói ý tứ mọi người cũng đều minh bạch chủ yếu là đều muốn moi ra người vô danh lai lịch cùng bổn sự. Người vô danh cười hắc hắc đang muốn đang khi nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc lập tức cả kinh kêu lên, vô tắc xào đi ra, sẽ không đi vào sẽ trễ, về phần bản lãnh của ta, đó là vạn độc bất xâm. Đây là cái gì bổn sự? Vô luận đây là cái gì bổn sự, người vô danh xông vào, mọi người cũng đều không có tâm tình ở chỗ này nói chuyện phiếm cùng một chỗ đi theo vọt vào. Người vô danh câu nói sau cùng có ý tứ là, hắn cũng nói ra bản lãnh của mình, vô luận cái này bổn sự hữu dụng hay không cũng không phải cái gì cố ý không nói, mọi người đừng tìm lấy cớ đối phó hắn. Trên thực tế không cần người vô danh nói, trong lòng mọi người cũng rất là minh bạch bởi vì người vô danh nói là sự thật. Cái kia vô tắc xào ở chỗ sâu trong trên không hỗn loạn quy tắc vậy mà dần dần biến mất, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Ngoài trừ vô tắc xào bị cái kia cái gì cũng đều không hiểu hợp giới con sâu cái kiến phá hủy vô tắc xào phía ngoài tập trung đạo tác bên ngoài, đó chính là vô tắc xào bỏ đi. Vô tắc xào bỏ đi sự tình rất ít phát sinh, lại cũng không chắc là sẽ không phát sinh. Địch cửu không biết chỗ của hắn đã tới phần đông lòng mang ý xấu cường giả, hắn giờ phút này nửa lơ lửng đứng ở trong hư không, vô tắc xào sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này địch cửu trong mắt không có kinh hỷ, ngược lại là một loài thật sâu bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Thật sự là hắn mượn nhờ vô tắc xào bước vào tạo hóa cảnh, hơn nữa còn là mạnh nhất tạo hóa cảnh. Nếu như hiện tại lại để cho hắn đối phó triệu, địch cửu tin tưởng mình tối đa chỉ cần hai mũi tên. Có thể lại để cho hắn bất đắc dĩ, thậm chí có chút lo lắng là đang mượn trợ vô tắc xào bước vào tạo hóa cảnh sau, hắn mới phát hiện bước thứ ba thật không phải là tu sĩ tới hạn. Đã từng hắn nghe nói qua bước thứ tư cường giả, bất quá hắn căn bản cũng không có để ý. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết được mênh mông bên trong thật sự có bước thứ tư. Mà hắn cũng dự đoán đến chính mình chỉ sợ chỉ có thể giới hạn trong bước thứ ba, vô luận là tư chất hay là tài nguyên, hắn đều không có tư cách bước vào bước thứ tư. Chính là bởi vì dự cảm đến chính mình cao nhất thành tựu chỉ có thể đến tạo hóa cảnh viên mãn, địch cửu mới có một loại bất đắc dĩ cùng lo lắng. Tài giỏi đánh rơi chiều thậm chí nhẹ nhõm tiêu diệt lúc trước bị hắn đuổi đi chính là cái kia đại nhà thì có ích lợi gì chỗ. Lúc có một ngày, hắn không thể không đối mặt bước thứ tư thời điểm, hắn hay là một cái con sâu cái kiến. Nói cách khác, theo hắn địch cửu bắt đầu lúc tu luyện, liền đã định trước hắn là một cái con sâu cái kiến. Vô luận sự thành tựu của hắn có thể rất cao, vô luận hắn có thể xé mở nhiều ít biên giới, thậm chí vô luận hắn đạt được vẫn phải là không đến thánh vị. Cái kia đều không có nửa điểm khác nhau, bởi vì hắn cuối cùng cả đời không cách nào bước vào bước thứ tư. Không phải hắn không cố gắng, cũng không phải hắn không có ý chí chiến đấu. Vô luận ngươi có bao nhiêu cố gắng, vô luận ngươi có nhiều ý chí chiến đấu, ngươi đều là không cách nào cải biến kết quả, loại này cảm giác vô lực biết địch cửu thật sự không muốn đối mặt. Đây không phải bình thường trận đạo bố trí khốn sát đài trận, mọi người cẩn thận, đây là một loại mới trận đạo, khó trách đài đạo hữu kiên kỳ. Lạc hồn thánh quân ngữ khí cực kỳ ngưng trọng nói ra. Màu chân nguyên sắc mặt có chút khó coi, hắn là trận đạo cường giả tự nhiên càng là rõ ràng, đây thật là một loại hoàn toàn mới trận đạo. Là một loại đã vượt qua bình thường trận đạo bảy trận phương thức, loại phương thức này giống như linh dương treo góc, vô tích có thể tìm ra. Trừ phi ngươi có thể hoàn toàn khống chế đối phương đại đạo thậm chí có thể cảm nhận được đối phương vũ trụ thế giới. Các ngươi là đang tìm ta, hay là tìm kiếm vô tắc xào. Một cái đột ngột thanh âm truyền đến, mọi người theo bản năng quay đầu, đã nhìn thấy một gã lưng cõng trường đao thanh niên chậm rãi từ bên trong đi ra. Cái này tu sĩ trên mặt không vui không buồn, thoạt nhìn cũng không có được cái gì chỗ tốt. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương. 1165 Tạo hóa cảnh trận chiến đầu tiên. Người đăng Linh HTT, ngươi là cái kia hợp giới tu sĩ. Đại nhạc nghi hoặc nhìn địch cửu, không sai a địch cửu chính là cái hợp giới tu sĩ. Nhưng bây giờ địch cửu tu vi không phải là hợp giới cảnh cũng không phải tạo hóa cảnh toàn nhìn thật giống như. Đại nhạc lập tức liền hiểu được nếu như địch cửu không nói lời nào, vậy hắn thậm chí cũng không thể phát hiện địch cửu. Coi như là có ngốc, Đại Nhạc cũng biết địch cửu có lẽ đã đến một cái mới cấp độ, nếu như lúc trước địch cửu hợp giới là nói thật cái kia địch cửu hiện tại nhất định đã vượt qua hợp giới là một cái chính thức tạo hóa cảnh cường giả. Hơn nữa địch cửu loại này tạo hóa cảnh, đã đạt đến đi tới chỗ nào sẽ cùng ở đâu thiên địa dung hợp đến một chỗ cấp độ cảnh giới. Đại Nhạc trong nội tâm thầm than một tiếng, hắn đã từng cùng địch cửu chiến qua một lần, so với nơi đây người còn lại, hắn rõ ràng hơn địch cửu thực lực tăng lên gấp mấy lần cũng không dừng lại. Lúc trước địch cửu có thể bằng vào khốn sát trận kiến thức khi đó không trường tiến sợ quá chạy mất hắn. Ngày nay hắn khẳng định địch cửu đã chứng đạo tạo hóa, nếu là đơn đà độc đấu tại nơi này có rất mạnh khốn sát trận địa phương, hắn cũng hoài nghi chính mình hay là không phải địch cửu đối thủ. Lại nói hôm nay tới nhiều người như vậy, địch cửu thực lực tăng vọt, hắn đại nhạc đạt được vô tắc xào cơ hội càng thêm xa vời. Điều này cũng làm cho mà thôi, mấu chốt là vô tắc xào còn ở đó hay không? Nếu như nói địch cửu tăng vọt thực lực cùng vô tác xào không có quan hệ, hắn đại nhạc là tuyệt đối không tin. Như vô tác xào bị địch cửu lợi dụng đánh rơi, căn bản cũng không tồn tại, hắn hà tất ở chỗ này dốc sức liều mạng. Đại nhạc nói chuyện, người còn lại phân các góc đem địch cửu vây ở chính giữa. Bất quá không có ai đồng thủ, ai cũng không muốn cái thứ nhất đối địch cửu đồng thủ, đương nhiên hiện tại ai cũng sẽ không tha địch cửu cứ như vậy rời khỏi. Còn chưa thỉnh giáo đạo hiểu xương hô như thế nào đài nhạc thậm chí đã thành một cái tiên đầu lễ, sinh lòng dự tính rời đi đại nhạc ngữ khí đã không có cái loại này hùng hổ dọa người ý tứ, hắn sở dĩ không có đi, chỉ có điều ở chỗ này tìm một ly khai bậc thang mà thôi. Hắn đại nhạc dầu gì cũng là tạo hóa xào sắp xếp lên danh hào người, làm sao có thể tại đây cái không đầu không đuôi đã đi. Đương nhiên, ở vào địch cửu khốn sát trận bên trong, địch cửu không mở ra khốn sát trận, hắn tạm thời cũng đi không nổi. Địch Cửu vốn ý định trực tiếp khai mở giết, nhưng ra tay cũng không đánh khuôn mặt tươi cười người, đại nhạc tuy nhiên tranh đoàn nhân quả đạo quân vô tắc xào, hiện tại vô tắc xào bị hắn chứng đạo tạo hóa nữa. Đại nhạc hiện tại khách khí đi tiên đầu lễ hỏi, hắn cũng không thể trực tiếp đồng thủ đi. Địch Cửu, địch Cửu thản nhiên nói, những người này đoán chừng là cho là hắn vô dụng thôi đánh rơi vô tắc xào, cho nên cùng đi tống tiền. Nghe được đại nhạc khách khí như thế cùng địch cửu nói chuyện, người còn lại đều cũng có chút nghi hoặc nhìn đại nhạc. Dựa theo đạo lý nói đại nhạc mới đúng hận nhất địch cửu, địch cửu đã đến sau có lẽ đôi thứ nhất địch cửu đồng thủ mới đúng. Đã có người nhìn ra đại nhạc có chút không muốn cùng địch cửu đồng thủ, đã nhìn ra thì có ích lợi gì chỗ, nếu như nơi đây không phải khốn sát trận, không người nào nguyện ý cùng địch cửu cùng đại nhạc ở chỗ này lãng phí thời gian, đã sớm xông đi vào tìm kiếm vô tắc xào giết địch cửu là chuyện nhỏ, vô tắc xào mới đúng đại sự. Mấy người còn lại mặc dù không biết địch cửu thực lực biến hóa, nhưng là thông qua cái này khốn sát trận còn có địch cửu quanh thân khí tức cảm giác được địch cửu đoán chừng cũng không phải quá tốt gây. Địch đạo hữu ta và ngươi không oán không cửu, minh mông bên trong cơ duyên cũng chú ý một cái thứ tự đến trước và sau. Vì sao địch đạo hữu muốn đánh phá ta hộ trận, đồng thủ với ta cướp đoạt vô tắc xào? Đài nhạc vẫn là ôm quyền khách khí hỏi thăm, hắn biết rõ địch cửu khẳng định có trả lời. Địch cửu liền nhân quả đạo quân cho hình ảnh chứng cớ đều lười được lấy ra, nhàn nhạt nói ra, nơi này là bằng hữu của ta nhân quả đạo quân trước hết nhất tìm được, năm đó đạo hữu cưỡng ép đuổi đi bằng hữu của ta nhân quả đạo quân chiếm đoạt nơi đây, chẳng lẽ ta không thể lại cướp về ư? Nghe được địch cửu mà nói, Đài nhạc mới biết được địch cửu tới nơi này thật sự có lý do. Bậc thang đã có, đại nhạc chủ động ấy náy nói, chuyện này thật là ta làm kém ta đại nhạc nguyện ý như vậy rời khỏi kính xin địch đạo hiểu mở ra khốn sát trận. Cái này khốn sát trận đại nhạc lúc trước liền cưỡng ép phá vỡ qua, hắn tin tưởng cái này khốn sát trận hắn vẫn có thể cưỡng ép phá vỡ. Chẳng qua là không muốn cùng địch cửu cường giả như vậy làm sâu sắc đại thù, sau đó là mấy người còn lại tay chân, đại nhạc mới nhìn được không có sau đồng thủ. Địch cửu nao nao. Hắn kỳ thật rất muốn nhìn xem đại nhạc bây giờ có thể không thể cường thịnh trở lại đi phá vỡ hắn khốn sát đại trận. Lúc trước hắn mới hợp giới cảnh, bố trí khốn sát đại trận trận cơ vững chắc không đủ, lại để cho đại nhạc mượn nhờ không gian quy tắc vạch tìm tòi đại trận. Hiện tại địch cựu có 10 phần nắm chắc, chỉ cần hắn không đồng thủ, người khác tuyệt đối xé không ra hắn khốn sát trận. Có thể đại nhạc rõ ràng không đồng thủ, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ. Một cái nho nhỏ hợp giới con sâu cái kiến, cũng dám dùng khốn sát trận vây khốn đại đạo hữu còn dám đem chúng ta toàn bộ vây khốn nơi đây, ngươi đi chết a Khương ngoại giang nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tế ra pháp bảo cuốn hướng về phía địch cửu. Đại nhạc giận dữ, hết thảy mọi người cũng đều minh bạch khương ngoại giang ý tứ. Đây là đã nhìn ra đại nhạc không muốn lại đoạt vô tắc xào, đều muốn rời khỏi cái này vũng nước đục, rất hiển nhiên đại nhạc là kiên kỵ địch cửu. Khương Ngoại Giang hết lần này tới lần khác không cho Đại Nhạc rời khỏi, lúc này mới chủ động ra tay. Bằng không mà nói Khương Ngoại Giang như vậy Ngụy quân tử làm sao có thể tức giận còn chủ động đối địch cửu động thủ. Đại Nhạc trong nội tâm khó chịu bị Khương Ngoại Giang mang vào đi thế nhưng là hồn thánh quân, người vô danh cùng Già Tinh Huyền nhưng là không chút lựa chọn đồng thủ, liền liền cùng Đại Nhạc cùng đi Mậu Chân Nguyên cũng là không chút do dự theo cầm ra trận kỳ, muốn ở một bên chờ giúp. Đại nhạc vội vàng bắt được mầu chân Nguyên, mầu Huynh không nên đồng thủ. Tin tưởng ta, nơi đây chỉ có ta đã từng cùng địch cửu bái kiến, biết rõ hắn hiện tại cùng lúc trước hắn có bao nhiêu biến hóa tăng thêm cái này đại trận, đồng thủ nhất định chiếm không được tốt. mầu chân Nguyên thở dài một tiếng, đành phải thu hồi trận kỳ. Trong lòng của hắn thở dài không phải là bị đại nhạc ngăn lại, mà là thở dài đại nhạc đã mất đi ruệ khí mới không dám đồng thủ. Bằng không mà nói, bọn hắn sáu người đồng thời ra tay, vũ trụ mênh mông bên trong, ở đâu còn có cái gì khốn sát trận có thể ngăn lại bọn họ. Đối một cái tu sĩ mà nói, mất đi tin tưởng đây không phải là cách làm thông thường sợ sự tình. Vô tắc xào là không cần suy nghĩ, đợi ly khai nơi đây sau, hắn nhất định phải giúp hắn bằng hữu tốt nhất đại nhạc hoàn thiện mình một chút đạo tâm, bằng không mà nói đại nhạc liền triệt để đã xong. Về phần địch cử có thể khốn sát hắn và đại nhạc mậu chân nguyên chưa bao giờ nghĩ tới. Địch cửu thần niệm di chuyển đang lúc trận kỳ đã chuyển đổi, hắn ý định đồng thời tiêu diệt sáu người này, không nghĩ tới đại nhà cùng mậu chân nguyên thối lui ra khỏi. Nếu như thối lui ra khỏi, địch cửu cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt cho nên hắn trận kỳ đã tập trung vào còn lại bốn người. Cơ hồ là tại địch cửu trận kỳ tập trung còn lại bốn người này đồng thời, một đạo mịt mờ tới cực điểm đạo vận khí tức trực tiếp xâm nhập chính mình đại đạo đạo vận bên trong. Cái này xâm nhập hắn đạo vận khí tức mịt mờ khí tức rõ ràng cho thấy ăn mòn hắn đạo cơ thậm chí còn muốn cướp đoạt tâm trí của hắn, đây là cấp cao nhất độc đạo thủ đoạn. Địch Cửu cho mày, hắn và Tỷ cùng một chỗ rào qua, được chứng kiến Tỷ dụng độc thủ đoạn. Tỷ dụng độc thủ đoạn cùng trước mắt chất độc này so với quả thực là giọt nước so sánh với trào lên biển rộng. Địch Cửu khẳng định nếu như hắn bây giờ còn là hợp giới cảnh, đại đạo chưa hoàn thiện, đối mặt loại độc chất này, sợ hắn cũng chỉ có thể bị thương bỏ chạy. Bỏ chạy sau muốn khu trừ loại độc chất này, vậy cần tiêu phí vô số thời gian đến. Bất quá bây giờ, địch cử liền đốn trẻ đều không có đốn trẻ thoáng một phát, xâm nhập đảo cơ độc tố quy tắc đã bị sửa đổi, cùng một thời gian thiên sa đao xoáy lên hàng tỷ đao mang, những thứ này đao mang lần nữa ngưng tụ trở thành vô cùng vô tận đao thế sóng cả ẩm ẩm hạ xuống. Vốn là người vật vô hại người vô danh biến sắc chết ở hắn độc ở dưới người không biết có bao nhiêu, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cùng địch cửu như vậy, liền trừ độc đều lười mà làm theo, liền trực tiếp nghiền ép hắn độc đạo khí tức. Khốn sát trong đại trận cường đại sát ý mang tất cả tới đây, không gian chung quanh từng đợt co rút lại, rất hiển nhiên bốn người bọn họ mặc dù đang đối địch cửu động thủ, nhưng không cách nào chậm lại địch cửu khốn sát đại trận áp chế. Người vô danh ở đâu còn có thể tiếp tục lưu lại nơi đây chịu chết? Thân ảnh của hắn bỗng nhiên hóa đi, sau đó tiêu tán tại cái kia rắt ở trên cổ hắn màu xanh lá nhánh dây lên. Sau một khắc nhánh dây chui vào trong hư không tiêu tán không thấy. Địch cửu khẽ nhíu mày, cái này dụng đầu cao thủ là thế nào bỏ chạy? Chẳng lẽ là hắn trận đạo còn có sơ hở phải không? Rất nhanh địch cửu không có tâm tư đi quản người vô danh, hắn kinh dị vô cùng phát hiện tên kia mặc áo trắng tu sĩ trẻ tuổi song tiến tế ra sau, không gian cùng thời gian quy tắc chợt bắt đầu chấn động. Răng rác, song tiến bằng tốc độ nhanh cắt xuống, địch cửu khốn sát đài trận chói buộc lực lượng lập tức bắt đầu chậm lại, cái này cũng chưa tính, hắn tuế Nguyệt Tam trương cơ mấy trăm bản trượng đao thế sóng biển bỗng nhiên ngã xuống. Đây là cắt bỏ đá đoạn thời không quy tắc, địch cửu rung đồng không thôi, vũ trụ minh mông quả nhiên là cái gì bảo vận đều có a, Oanh, đúng tại lúc này, Khương Ngoại Giang trong tay màu trắng hồ lô xoáy lên hàng tỷ nước sóng lớn oanh tại địch cửu đao thế sóng biển phía trên. Địch cửu khốn sát đài trận từng đợt lay động, đi theo khương ngoại giang, gia tinh huyền cùng lạc hồn thánh quân chạy ra khỏi khốn sát trận khốn sát đảo vận chói buộc. Lạc hồn thánh quân sớm đã tế ra lạc hồn khóa, đảo vận quần quanh tầm đó, lạc hồn khóa gào thét mà ra, một khóa rơi nhân hồn. Ba người liên thủ cơ hồ là không hề sơ hở, ra tay chính là nghiền ép địch cửu su thế. Địch cửu ngược lại một tiếng thét dài, toàn nhìn đang ở hạ phong hắn chẳng những không có đi vững chắc chính mình khốn sát đại trận, ngược lại là triệt hồi khốn sát đại trận tuế nguyệt tam chương cơ thứ sáu đao cùng thứ bảy đao đồng thời mang tất cả đi ra ngoài. Hắn cũng không tin, không tá trợ khốn sát đại trận hắn liền cán không nổi ba cái tạo hóa cảnh. Về phần đối phương là tạo hóa cảnh cái gì cấp độ, địch cửu lúc này căn bản cũng không có suy nghĩ. Trong mắt hắn, vô luận là cái gì cấp độ tạo hóa cảnh, đều là cùng hắn bước thứ ba mà thôi. Nếu là hắn chứng đạo tạo hóa sau trận chiến đầu tiên, vậy cứng đối cứng đến một hồi A. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. chương 1166, Giết Khương Ngoại Giang. Người đăng, Linh HTT. Theo địch cửu tuế Nguyệt Tam Trương Cơ thứ 6 thứ 7 đao đồng thời bổ ra, bốn là bị giả tinh huyền cắt bỏ đoạn thời không quy tắc sau ngã xuống đao sóng lần nữa cuồng bạo vọt lên, trong chớp mắt liền xoáy lên gần ước trượng đao thế sóng biển. Cái này sóng lớn trào lên đao thế sóng biển cuồn cuộn hạ xuống, thật giống như hồng hoang tan vỡ bình thường, khí thế tràn đầy. Cái kia cường hãn nghiền ép khí tức theo địch cửu đao thế sóng biển theo hồng hoang mang tất cả tới đây, giả tinh huyền sắc mặt trở nên trắng bệch. Lúc này hắn đối mặt chỉ có hai loại lựa chọn, đệ nhất thừa dịp Khương Ngoại Giang hàng tỷ nước sóng lớn có thể ngăn cản địch cửu loại này đáng sợ đao thế sóng biển ngay lập tức thời gian, trực tiếp thi triển cấm thuật đào tẩu. Loại thứ hai lựa chọn là thiêu đốt máu huyết dùng thời không song tiến yếu bước địch cửu đao thế sóng biển, để Khương Ngoại Giang có thể trì hoãn một hơi dưới đũng quần địch cửu loại này đáng sợ thần thông đao sóng, lại để cho lạc hồn thánh quân lạc hồn khóa kích phát thứ hai rơi cùng đệ tam rơi Ai cũng biết, lạc hồn thánh quân lợi hại nhất là thứ hai rơi cùng đệ tam rơi. Già tinh huyền rất nhanh liền quyết định, hắn không có lựa chọn đào tẩu, mà là thiêu đốt máu huyết cùng đào vận lần nữa điên cuồng tế ra thời không song tiến. Thời không song tiến tải trong hư không kéo lê hai đảo bạo liệt đào vận oanh tại địch cửu tuế nguyệt tam trương cơ đao sóng phía trên. Địch cửu trông thấy già tinh huyền rõ ràng không có trốn, ngược lại là lo mắt mà nhìn. Khi hắn nghĩ đến, giả tinh huyền hẳn là cái thứ nhất trốn, bởi vì đao thế sóng biển cùng khương ngoại ra ngước sóng lớn va chạm sau, giả tinh huyền là cực kỳ có cơ hội trốn. Chẳng qua nếu như giả tinh huyền cho rằng có thể chạy thoát vậy sai rồi. Hắn sớm đã chuẩn bị xong tuế nguyệt nghị trương cơ, địch cửu thậm chí không có tính toán xuất ra chính thức tuế nguyệt trường tiễn, hắn chẳng qua là định dùng khai thiên bút vẽ ra tuế nguyệt nghị trương cơ thời không đảo vận. Dùng thực lực của hắn bây giờ, giết giả tinh huyền căn bản là không cần xuất ra chính thức tuế nguyện nghị trương cơ cung tiến Chỉ cần giả tinh huyền dám trốn, vậy cái thứ nhất chết. Khương ngoại giang đồng dạng lo lắng giả tinh huyền đào tẩu, cảm nhận được giả tinh huyền không có đào tẩu, ngược lại là thiêu đốt máu huyết cùng đạo vận tế ra thời không xong tiến công kích địch cửu đao thế sóng biển thời điểm, khương ngoại giang nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm đại khen giả tinh huyền không có trốn. Qua sông không tế kích trong đó lưu chính là cái này ý tứ. Già tinh huyền lựa chọn thời cơ tốt nhất, khương ngoại giang vốn là ở vào đao sóng đoạn trước nhất, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát tự nhiên là giống nhau cùng quyền đảo vận màu trắng hồ lô xoáy lên nước sóng lớn càng là giống như hỗn độn nghiền nát. Oanh, hàng tỷ nước sóng lớn cùng địch cựu đao sóng oanh cùng một chỗ, trong hư không nổ ra vô số đảo vận cùng quy tắc mảnh vỡ. Ước trường đao sóng trực tiếp ngã xuống gần một nửa, giống như bình bạc chợt phá bình thường, khương ngoại giang màu trắng hồ lô nước sóng lớn tức thì bị oanh thành vô cùng vô tận nghiền nát giọt nước. Đao sóng tuy nhiên bị nước sóng lớn oanh ngã xuống, có thể khương ngoại giang nước sóng lớn nhưng là trực tiếp bị oanh đá thành bã vụn. Khương ngoại giang sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn trong dự liệu chính mình một bình hư không thương nước coi như là ngăn không được địch cửu đao thế sóng biển cũng tuyệt đối sẽ làm cho đao thế sóng biển đốn trệ xuống. Lúc kia, hắn khương ngoại giang hội đem lao ra địch cửu đao sóng sát thế phía dưới. Chỉ cần chạy ra khỏi địch cửu đao sóng sát thế, hắn khương ngoại giang tiến có thể công lui có thể đi, rốt cuộc không cần trực diện địch cửu loại này đáng sợ cường giả. Trên thực tế tại giả tinh huyền có cơ hội đào tẩu, mà hắn bị ép muốn đối mặt địch cửu hàng tỷ đao thế sóng biển thời điểm, hắn đã đã hối hận. Không nên đem chính mình đổ lên loại này không hề lựa chọn hoàn cảnh cũng may giả tinh huyền không có đào tẩu. Nước sóng lớn bị đao thế sóng biển nổ nát, đáng sợ tử vong khí tức cùng địch cửu lĩnh vực cũng nghiền ép xuống, khương ngoại giang cũng tuyệt vọng muốn nhắm mắt lại, địch cửu thật sự là thật là đáng sợ. Có giả tinh huyền ra tay, địch cửu đao thế sóng biển vẫn là nghiền ép hắn thần thông, đưa hắn đặt ở tử vong khí tức phía dưới. Giờ khác này hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lạc hồn thánh quân trên người, hắn hy vọng lạc hồn thánh quân không phải hư danh nói chơi. Lạc hồn thánh quân đồng dạng là kinh hãi không thôi, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có đem địch cửu nhìn ở trong mắt. Hoặc là nói hắn nhìn chúng địch cửu, bất quá là địch cửu trận đạo mà thôi. Thế nhưng hắn lạc hồn khóa đệ nhất rơi, một khóa rơi nhân hồn quanh tại địch cửu trên người, là tốt rồi bùn như biển rộng bình thường, địch cửu không phản ứng chút nào, hắn có chút cao mày. Địch cửu thực lực tuyệt đối không phải hợp giới, đồ đê tiện lại còn nói địch cửu là hợp giới, quả thực là muốn gián tiếp hại tánh mạng hắn. Lạc hồn thánh quân ngay cả chạy trốn đi ý tưởng đều không có, lạc hồn khóa đạo vận bạo tăng ra gấp mấy lần cũng không dừng lại, quanh thân đạo vận vần quanh. Hai khóa rơi người phách lạc hồn khóa thứ hai rơi đã oanh hướng về phía địch cửu. Sở dĩ không ai có thể chạy ra hắn lạc hồn khóa top 3 rơi, đó là bởi vì hắn top 3 rơi mỗi lần vừa rơi xuống uy lực đều là trở nên gấp mấy lần mấy chồng lên đang chuẩn bị trước cạn đánh rơi khương ngoại giang địch cửu, bỗng nhiên tâm hồn nhảy dựng chung quanh hắn đào vận khí tức vậy mà ngay lập tức tán loạn đứng lên cùng một thời gian khóa lại khương ngoại giang đao thế khí tức điên cuồng ngã xuống. Một cái cực lớn khóa ảnh xuất hiện ở địch cửu ý niệm ở chỗ sâu trong cái kia khóa ảnh bằng tốc độ nhanh ngưng thực tựa hồ tùy thời đều anh rơi xuống, lại để cho địch cửu hồn phi phách tán. Khóa ảnh còn không có ngã xuống, địch cửu hồn phách sẽ không tự giác bắt đầu run rẩy. Mấy ngàn vạn trượng đao thế sóng biển ngã xuống, địch cử ở đâu còn lo lắng đi giết Khương Ngoại Giang. Ý niệm di chuyển dưới, một đảo lại một đạo Pháp tắc xây dựng đi ra từng đảo mới quy tắc cái này mới quy tắc triệt để phòng hộ ở địch cử hồn phách. Mới quy tắc vừa mới ngưng tụ, lạc hồn thánh quân đệ tam rơi đá oanh dưới, ba khóa rơi nhân mạng lần này bế quan lạc hồn thánh quân thứ tư khóa đã cô động đi ra hơn phân nửa tuy nhiên không cách nào phát huy toàn bộ uy lực nhưng hắn khẳng định dù là phía trước ba khóa cán không nổi địch cửu thứ tư khóa địch cửu hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá hắn phía trước ba khóa cán không nổi người thật đúng là không có mấy người không đúng lạc hồn thánh quân đệ tam khóa rơi xuống đồng thời liền cảm nhận được chính mình thứ hai rơi bị trói buộc ở đây là lạc hồn thánh quân sắc mặt đại biến. Hắn lạc hồn ba khóa mỗi lần vừa rơi xuống cường hãn đều là phía trước cái kia vừa rơi xuống gấp mấy lần, nhưng này nhưng là ký thác vào phía trước cái kia vừa rơi xuống trên cơ sở. Hiện tại địch cử vậy mà âm thầm trói buộc chặt hắn thứ hai rơi, cái này để tam rơi xuống đi còn có cái gì ý nghĩa? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn chưa bao giờ có người có thể mượn nhờ thần niệm thủ đoạn công kích ngăn hắn lại thứ hai rơi đích. Khương ngoại giang nhưng là đại thì không thôi, lạc hồn thánh quân chặn địch cửu, hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra, lúc này không đi còn chờ chuyện gì. Địch cửu đao thế sóng biển ngã xuống đồng thời, khương ngoại giang xoay người rời đi. Già tinh huyền nhưng không có nghĩ tới đào tẩu, lạc hồn thánh quân đối phó địch cửu thời điểm, hắn ngay tài tiếp tục xúc thế, chuẩn bị liều mạng nửa cái mạng cũng muốn trước hết để cho địch cửu trọng thương lại nói. Hắn biết rõ lạc hồn thánh quân thủ đoạn, không ai có thể tải lạc hồn thánh quân ba rơi phía dưới bình yên vô sự. Dù là địch cử so những người khác mạnh mẽ, tránh thoát lạc hồn thánh quân lạc hồn khóa ba rơi, cũng ngăn không được hắn thời không song tiến tuyệt sát thần thông, vàn hư diệt hết. Địch cử cũng rốt cuộc không có đi quản lạc hồn thánh quân, lạc hồn thánh quân phía trước ba rơi đích thật là đáng sợ, bất quá đáng tiếc gặp hắn. Nếu như đổi thành bình thường tu sĩ, đều muốn ngăn trở lạc hồn khóa ba rơi chỉ sợ muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Có thể tại địch cửu bước vào tạo hóa cảnh sau, quy tắc đại đạo phía dưới, lạc hồn khóa loại công kích này hồn phách thần thông quy tắc lập tức đã bị phốc bắt được hơn nữa bị địch cửu thiên địa quy tắc khóa lại. Lạc hồn tỏa thần thông cùng thần thông khác bất đồng, thần thông khác coi như là người khóa lại phía trước còn có đằng sau. Giống như vừa rồi giả tinh huyền có thể không ngừng tế ra thời không song tiễn bình thường. Mà lạc hồn tỏa thần thông một khi bị khóa lại phía trước hai rơi, đằng sau uy lực đem đại giảm căn bản là không cách nào đối địch cửu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Địch cửu khai thiên bút tế ra, minh mông trong hư không ngay lập tức rơi ra một cái giới chữ. Đi theo một thanh cung lớn bị khai thiên bút mang ra, địch cửu tay một cuốn đảo vận trường tiến rơi vào cung lớn phía trên cung lớn kéo ra trường tiến tụ lại đứng lên vô tận sát cơ. Biên cuồng gấp chảy khương ngoại răng bỗng nhiên cảm giác được quanh thân siết chặt trước mắt thật giống như đột ngột xuất hiện một tầng thần niệm cùng mắt thường cũng nhìn không thấy biên giới bình thường, không đợi hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, đáng sợ sát ý liền khóa lại hắn. Khương ngoại giang liền đầu cũng không dám quay về, tranh thủ thời gian kêu lên, địch đạo Hữu thủ hạ lưu tình. Hắn khẳng định lạc hồn thánh quân lạc hồn khóa không có khóa ở địch cửu, bằng không mà nói, hắn làm sao có thể có loại này tử vong cảm giác. Hắn có lẽ đã sớm cuốn đi mới đúng, cho nên tranh thủ thời gian trước cầu xin tha thứ lại nói. Nhị trương cơ, dệt liền sinh tử nhị minh mông, mũi tên rời cung, bắn ngoại giang. Phố! Khương ngoại giang tiếng cầu xin tha thứ chưa xong, chính là một tiếng gào rú, ngực phun ra một đạo huyết vụ, lập tức bị địch cửu đạo vận trường tiễn đính tải trong hư không, đầu cúi xuống. Màu trắng hồ lô ngã xuống dưới chân của hắn, vẫn lúc ẩn lúc hiện. Chương 1167, Nhân trợ thủ Người đăng Linh HTT Vốn là muốn thi triển cấm thuật thần thông giả tinh huyền tận mắt nhìn thấy địch cửu thời không đảo vận trường tiễn đem khương ngoại giang đinh giết tải trong hư không cũng cảm giác được ra đầu từng đợt run lên. Giả tinh huyền không có tiếp tục đồng thủ, hắn cũng không có đào tẩu. Hắn tiếp tục đồng thủ cũng không cách nào không làm gì địch cửu nửa phần, địch cửu thực lực đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn hoài nghi tải tạo hóa xào trong mấy cái cực hạn cường giả cũng không nhất định là địch cửu đối thủ. Hắn già tinh huyền tuy nhiên không dám nói mình là đệ nhất có thể hắn tuyệt đối sẽ không e ngại bất kỳ một cái nào tài tạo hóa sao cường giả. Nhưng mà đối mặt địch cửu thời điểm, hắn lại có một loại cảm giác vô lực. Hiện tại đào tẩu bất quá là lại để cho địch cửu cái kia tuế nguyệt trường tiễn tập trung hắn, sau đó lại để cho hắn thứ hai bị đinh giết tải trong hư không mà thôi. Già tinh huyền khẳng định nếu như vừa bắt đầu thời điểm, hắn lựa chọn đào tẩu, đinh giết tại khương ngoại giang vị trí chỉ sợ sẽ là hắn già tinh huyền. Địch Cửu thiên sa đao cũng đã chuẩn bị xong khóa lại giả tinh huyền, không nghĩ tới giả tinh huyền rõ ràng không đồng thủ, hắn không có nửa điểm do dự thiên sa đao buông tha giả tinh huyền, xoáy lên một mảnh đao màn oanh hướng về phía lạc hồn thánh quân. Lạc hồn thánh quân đệ tam rơi đã rơi xuống thế nhưng trong lòng của hắn một mảnh lạnh buốt, hắn biết mình xong đời. Địch Cửu thực lực xa xa vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, hôm nay là bốn người đồng loạt ra tay đối phó địch cửu. Bốn người này đồng loạt ra tay, tài toàn bộ tạo hóa xào sợ cũng khó khăn dùng tìm được đối thủ. Tuy nhiên bị địch cửu đuổi đi cách kia người vô danh, đinh giết Khương Ngoại Giang. Nếu như là một mình hắn tới nơi này, sợ hắn xuất liên tục tay cơ hội đều không có A. Một loại hít thở không thông tử vong khí tức mang tất cả tới đây, lạc hồn thánh quân vội vàng kêu lên, địch đạo hữu thủ hạ lưu tình ta nguyện ý vì đạo hữu làm bất cứ chuyện gì. Một câu còn chưa nói hết, lạc hồn thánh quân liền đốn trẻ ở, hắn kinh hãi phát hiện, địch cửu tâm thần cũng không tải trên người của hắn, lập tức hắn đã bị địch cửu phiền phức đạo vận thủ quyết sợ ngây người. Chẳng những là lạc hồn thánh quân sợ ngây người, mấy người còn lại cũng sợ ngây người. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, địch cửu mở ra khương ngoại giang thế giới, sau đó khương ngoại giang trong thế giới hết thảy thứ đồ vật đều bị địch cửu cuốn đi. Vô luận là giả tinh huyền hay là đại nhà cùng mậu chân nguyên đều là hít vào khí lạnh, mở ra khương ngoại giang thế giới. Toàn bộ tạo hóa xào trong có ai có thể làm được. Hiện tại bọn hắn chưa mắt trông thấy địch cửu mở ra khương ngoại giang thế giới, hơn nữa cuốn đi khương ngoại giang trong thế giới đồ vật. Điều này cần đối thiên địa quy tắc lý giải nhiều bao nhiêu. Không, hẳn là đối vũ trụ minh mông đạo tắc lý giải nhiều bao nhiêu. Lạc hồn thánh quân rất nhanh liền kịp phản ứng, đây là hắn trốn chạy để khỏi chết tuyệt hảo thời cơ. Hắn lạc hồn khóa lập tức thu hồi, cơ hồ là liệu mạng oanh hướng về phía bộ tới thiên sa đao. Oanh, thiên sa đao bị lạc hồn khóa oanh mở, lạc hồn thánh quân vội vàng lui tại một bên, hắn thổi khẩu khí đồng thời cũng không có dám đào tẩu. Tại địch cựu đáng sợ kia thời không dưới tên, đào tẩu chính là muốn chết. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể đào tẩu. Lạc Hồn Thánh Quân đang muốn tiếp tục cầu xin tha thứ thời điểm địch cử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Địch đạo hữu pháp lực của ngươi xa xa thắng tại chúng ta, ta thương nguyện ý dùng đại đạo thể làm đạo hữu đi theo làm tùy tùng. Ta thương sau này nếu là vi phạm địch cử là bất luận cái cái gì ý nguyện nhất định đài đạo tán loạn, đạo cơ bại niết tâm ma theo sinh thần hồn câu diệt. Lạc Hồn Thánh Quân kho người khiêm tốn nói. Giờ phút này hắn đem phía sau lưng lưu cho địch cử, liền nửa điểm phòng ngự ý tưởng đều không có. Địch cửu thậm chí chỉ cần một cái tát thì có thể làm cho hắn hồn phi phách tán. Tại địch cửu cường giả loại này trước mặt bất luận cái gì phòng ngự đều là giả dối. Nếu như hắn như thế thề, địch cửu hay là muốn giết hắn, cái kia có thể nói hắn vận mệnh đã như vậy. Địch cửu ánh mắt đã rơi vào lạc hồn thánh quân lạc hồn khóa lại, không đợi địch cửu nói chuyện, lạc hồn thánh quân liền hai tay nắm lên lạc hồn khóa đưa cho địch cửu, địch vinh nếu là ưa thích món pháp bảo này, thương nguyện ý đưa lên Nói ra những lời này sau, lạc hồn thánh quân lòng đang dì máu. Hắn hết thảy thần thông cùng tu luyện đại đạo cũng cùng lạc hồn khóa có quan hệ, lạc hồn khóa cầm đi, cái kia tương đương hắn đi nửa cái mạng. Địch cửu cười nhạt một tiếng, không cần ta nếu như không giết ngươi tử cũng không muốn đồ đạc của ngươi. Ngươi đã nguyện ý thề ta đây ly khai nơi đây sau, ngươi cùng ta cùng đi à? Đúng rồi, ngươi cũng đã biết như thế nào ly khai tạo hóa xào. Lạc hồn thánh quân lạc hồn khóa ba rơi thần thông vô cùng không đơn giản, địch cử muốn mang lạc hồn thánh quân cùng đi tạo hóa thánh đạo thành. Tạo hóa thánh đạo trong thành tuyệt đối không ngớt chính là một cái triệu, còn có chính là địch cử muốn vì đối mặt bước thứ tư cường giả làm chuẩn bị. Có lạc hồn thánh quân cường giả như vậy ở một bên hỗ trợ, nếu là thật sự đối mặt bước thứ tư cường giả, chỉ cần lạc hồn thánh nhiều một chút chút kiềm chế, hắn hoặc là sẽ thêm một điểm cơ hội. Ta biết rõ như thế nào ly khai tạo hóa xào. Một bên không có đào tẩu giả tinh huyền bỗng nhiên ôm quyền nói ra. Trông thấy địch cửu ánh mắt quét tới, giả tinh huyền tranh thủ thời gian lần nữa liền ôm quyền, địch đạo hiểu ta giả tinh huyền không biết trời cao đất rộng, đối với người ra tay, nguyện ý làm ra bồi thường. Nếu là địch đạo huynh nhất định phải tính mạng của ta, giả tinh huyền tuyệt không không cam lòng. Đánh khẳng định không phải địch cửu đối thủ, có thể hắn chân thật không muốn thề, tuy nhiên thề sau chỉ cần hắn không đúng địch cửu như thế nào, lời thề cũng tương đương không có phát nhưng hắn già tinh huyền là bực nào người theo tu luyện tới hôm nay còn chưa bao giờ có người có thể bức hiếp hắn phát qua thể địch cửu ha ha cười cười đã như vậy vậy ngươi phải đi chết đi bức hiếp già tinh huyền thể địch cửu chỉ có thể là ha ha một tiếng hắn cũng không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái đi bức hiếp người khác thể tuy nhiên hắn đối già tinh huyền cảm nhận so lạc hồn thánh quân đỡ một ít cũng không đại biểu hắn có thể chịu được người khác giết hắn mà rộng lượng buông tha Coi như là lạc hồn thánh quân, cũng là mình chủ động thề, bằng không mà nói, hiện tại chỉ có lạc hồn thánh quân thi thể. Thiên xa đao đao thế tụ khí, cuồng bạo sát ý lập tức xung triệt cái này một phương không gian. Già tinh huyền biến sắc, hắn cảm giác địch cửu sẽ không giết hắn, không nghĩ tới địch cửu thậm chí ngay cả nói nhảm đều không có một câu, muốn đồng thủ. Già tinh huyền vội vàng tế ra thời không song tiến, đồng thời nói ra, địch huynh ta già tinh huyền giống nhau dùng chính mình đại đạo thể làm địch cựu đạo hữu đi theo làm tùy tùng. Ta già tinh huyền sau này nếu là vi phạm địch cựu là bất luận cái cái gì ý nguyện, nhất định đại đạo tán loạn, đạo cơ bài nhiết tâm ma theo sinh thần hồn câu diệt. Vội vàng phía dưới, già tinh huyền đem lạc hồn thánh quân lời thề lấy ra phục chế thoáng một phát. So với cái mạng nhỏ của mình đến, chính là lời thề lại có thể tính toán cái gì Bất cứ chuyện gì luôn có lần thứ nhất. Địch cửu thiên sa đao đốn trẻ tài giả tinh huyền mi tâm mấy thước bên ngoài, vô cùng vô tận mang tất cả tới sát ý cũng thời gian dần trôi qua tán loạn. Giả tinh huyền đồng dạng là một cái rất mạnh gia hỏa, đặc biệt là thời không song tiến tương lai đối với hắn là một cái vô cùng tốt trợ giúp. Nếu như giả tinh huyền thề, địch cửu cũng liền không có ý định lại giết người này. Huống hồ giả tinh huyền còn biết như thế nào ly khai tạo hóa xào. Một mực kinh hãi không chừng đại nhạc cuối cùng là đã tỉnh hồn lại, hắn âm thầm may mắn đồng thời cũng bị địch Cửu thực lực rung động ở. Giờ phút này địch Cửu ra tay, hắn vội vàng ôm quyền nói ra, lúc trước đại nhạc có nhiều đắc tội, kính xin địch đạo hữu thứ tội. Địch Cửu mỉm cười, khoát tay nói ra không có gì, bất quá cái này vô tắc xào đích thật là bằng hữu của ta nhân quả đạo quân bán ra cho ta. Nói xong, địch Cửu còn lấy ra mua sắm nhân quả đạo quân vô tắc xào thủy tinh cầu. Đại Nhạc trong nội tâm âm thầm cảm thán, nhìn xem người ta cách làm, đây mới là cẩn thận a. Bầu Chân Nguyên đối địch cửu thi lễ sau, nhìn thoáng qua Đại Nhạc, sau lưng là một cái mồ hôi lạnh. Nếu không phải hắn còn nghe Đại Nhạc mà nói, sợ hắn sẽ cùng Khương Ngoại Giang giống nhau a. Hắn cũng không có Lạc Hồn Thánh Quân cùng Già Tinh Huyền giống nhau tuyệt chiêu đặc biệt, đạt được địch cửu coi trọng, hắn trận đạo tại địch cửu trong mắt sợ là cái gì cũng không tính toán buồn cười lúc trước hắn còn tưởng rằng đại nhạc đã mất đi ý chí chiến đấu. địch đào hiểu nếu là có cái gì cần ta giúp ta đại nhạc quyết không thoái thác. đại nhạc tự nhiên cũng đã nhìn ra địch cửu làm cho lạc hồn thánh quân cùng giả tinh huyền ý tứ. địch cửu gần gần đầu ta nghĩ muốn biết rõ tài tạo hóa xào trong ai là đệ nhất cường giả. địch cửu hỏi thăm đệ nhất cường giả là muốn từ đối phương tìm hiểu đến cùng có người bước vào bước thứ tư hay không nếu có người này là ai. Già tinh huyền tiến lên nói ra, địch huynh, đây chính là ta muốn nói, tạo hóa xào cường giả phần đông, bất quá có một người nhưng là công nhận đệ nhất cường giả, hơn nữa cách mở tạo hóa xào cũng phải trải qua người này đồng ý. Ai? Địch cựu lập tức hỏi. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Trường 1168, Vũ trụ đạo Mạch hiện. Người đăng Linh HTT. Quy mại. Già tinh huyền không chút lựa chọn đáp. Địch cửu ánh mắt rơi vào mấy người còn lại trên người, tất cả mọi người là gần gần đầu tỏ vẻ ra tinh huyền mà nói là chính xác. Quy mại tạo hóa rào công nhận đệ nhất cường giả. Giả đạo hiểu mời nói tiếp. Địch cửu liền ôm quyền trước mắt nơi đây không có một cái nào kẻ yếu, mà quy mại có thể trở thành ở bên trong phần đông cường giả công nhận đệ nhất cường giả tuyệt đối không đơn giản. Già tinh huyền tiếp tục nói, quy mại hẳn là tạo hóa xào trong cái thứ nhất đạt được vô tắc xào cường giả, nghe đồn hắn là tiếp cận nhất bước thứ tư cường giả, thậm chí có người ta nói hắn đã bước vào bước thứ tư. Đợi một chút, địch cửu cưỡng ép đè xuống nội tâm rung động, già đạo hiểu, bước thứ tư đích thật là tồn tại. Già tinh huyền dừng lại, lập tức cười khổ nói đạo tài tạo hóa xào trong tất cả mọi người cho rằng có bước thứ tư tồn tại. Thế nhưng chúng ta nơi đây hết thảy mọi người, đều là đi vào tạo hóa cảnh vô số năm. Người khác ta không dám nói, ít nhất ta chưa bao giờ cảm nhận được còn có bước thứ tư tồn tại. Ta cũng không có cảm nhận được. Đại nhạc đi theo nói ra. Lập tức lạc hồn thánh quân cùng mậu chân nguyên cũng đều là lắc đầu, hiển nhiên cũng là không có có cảm nhận được bước thứ tư. Địch cửu hiểu được nguyên lai like mọi người đều biết có bước thứ tư, nhưng chân chính khẳng định có bước thứ tư, còn chỉ có chính hắn, những người khác cũng đều là nghe nói mà thôi. Già tinh huyền tiếp tục nói, Quy Mại tài đạt được vô tắc xào sau thực lực điên cuồng phát ra. Đã từng có mười mấy tên tạo hóa xào tung hoành đã lâu cường giả đi vây công Quy Mại, kết quả bị Quy Mại chém giết hầu như không còn, Quy Mại cũng theo đó đã thành tạo hóa xào trong đệ nhất cường giả. Về sau Quy Mại di cư tại Quy Tu Lĩnh, cái chỗ này cũng thành tạo hóa xào cấm địa. Nhưng quy mại nhưng mà làm tạo hóa xào tu sĩ có một cái có thể giao dịch nơi, ngược lại tại quy tu lĩnh đã thành lập nên một cái quảng trường, hơn nữa nói cho mọi người, quy tu lĩnh quảng trường có thể giao dịch, không cho phép có bất kỳ ép mua ép bán tồn tại. Không chỉ có như thế, quy mại còn bắn tiếng, tạo hóa xào có bất kỳ không cách nào giải quyết sự tình cũng có thể gõ vang quy tu lĩnh quảng trường chuông khổng lồ. Cái kia quy tu lĩnh quảng trường chính là tạo hóa xào tu sĩ giao dịch địa phương. Địch cử hỏi. Không phải, tuy nhiên quy mại nói như vậy, bất quá không có ai có lá gan tải quy tu lĩnh giao dịch thứ đồ vật cho nên quy tu lĩnh vẫn như cũ chỉ có một ngụm chung, chỉ có cực kỳ trọng yếu sự tình mới có người đi gõ chuông. Già tinh huyền giải thích nói. Địch cửu hiểu được quy mại thiết cái này miệng chung, hiển nhiên là vì phòng ngựa chính mình bỏ qua lớn nhất chỗ tốt. Một khi tạo hóa xào xuất hiện thứ tốt, có lẽ có người đi gõ chuông lại để cho hắn xuất quan. Mấy vị đạo hiểu ta ý định đi tìm một chuyến quy mại, đợi bên này sự tình xong ta sẽ quay về tạo hóa thánh đạo thành. Không biết mọi người có hay không nghe nói qua tạo hóa thánh đạo thành? Địch cử hỏi. Đại nhạc vội vàng nói, tạo hóa thánh đạo thành chúng ta tự nhiên biết rõ, nhưng theo tạo hóa thánh đạo thành đến tạo hóa xào dễ dàng, đều muốn trở về cũng không dễ dàng. Bất quá tạo hóa xào so tạo hóa thánh đạo thành thích hợp hơn hỏi, cho nên mấy người nơi này cũng không có ai đều muốn trở về. Nếu là địch huynh trở về ta đại nhạc ngược lại là nguyện ý cùng địch huynh cùng đi xem xem, dù sao thánh vị tranh đoạt là từ tạo hóa thánh đạo thành bắt đầu. Đúng vậy, ta cũng nguyện ý cùng địch huynh cùng đi tạo hóa thánh đạo thành. Lạc hồn thánh quân vội vàng nói ra. Già tinh huyền cũng là tranh thủ thời gian tỏ thái độ, hắn và lạc hồn thánh quân cũng phát qua thề, địch cử lời tuy nhưng không có nói rõ, đó cũng là yêu cầu bọn hắn đi hỗ trợ ý tứ Mậu chân nguyên chẳng qua là do dự một chút cũng ôm quyền nói ra, địch huynh, ngươi trận đạo hơn xa ta, nếu là địch huynh còn không ghét bỏ bản lãnh của ta thấp kém, ta mậu chân nguyên cũng nguyện ý cùng địch huynh cùng đi tạo hóa thánh đạo thành. Địch cửu ha ha cười cười, vậy đa tạ mậu huynh, thánh vị tranh đoàn đã gần đến, chúng ta người tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đã như vậy, vậy bây giờ mọi người phải đi quy tu lĩnh, bái kiến quy mại sau, chúng ta liền xuất phát. Quy tu lĩnh quảng trường phạm vị ít nhất trăm dặm, một tòa trăm trường cao trung khổng lồ lơ lửng tải dọc theo quảng trường, tại trung khổng lồ bên cạnh dựng đứng một cây trăm trường cao trung sử. Quảng trường đích thật là rất hoang vu cũng không phải một người không có. Ít nhất tại đây trung khổng lồ phía dưới, còn đứng hai người, một nam một nữ. Ồ, thậm chí có người đến nơi đây chuẩn bị gõ trung truyền tin cho quy mại. Là chuyện trọng yếu gì tình, muốn tìm quy mại mầu chân nguyên kinh gì không thôi nói, hắn càng nghi hoặc chính là có người dám tìm quy mại. Nếu như là bình thường chuyện nhỏ, hoặc là nói nếu như đối quy mại không chỗ hữu dụng đồ vật có người gõ chung đánh thức quy mại, chỉ sợ không phải thu được kết quả tốt mà là chỉ còn đường chết. Địch cửu cũng rất là kinh ngạc không thôi, hai người kia hắn đều biết đồ mạch cùng thiên nguyên thần nữ. Lúc trước thiên nguyên thần nữ cùng đồ mạch bức tử bi kịch nhân vật trầm ất cực không nghĩ tới lại muốn muốn tới nơi đây đánh thức quy mại. Địch Đào hiểu. Trông thấy địch cửu tới đây, đồ mạch tranh thủ thời gian ôm quyền thi lễ, trong lòng của hắn thật sự là không nghĩ ra địch cửu như thế nào xuất hiện ở nơi đây. Thiên nguyên thần nữ trông thấy địch cửu dùng mình một cái, nhìn thấy địch cửu nàng sẽ nhớ tới chảm ất cực. Địch cửu giết nàng, nếu như không phải chảm ất cực cái thế giới này chỉ sợ sớm đã đã không có nàng thiên nguyên. Cho tới giờ khác này, nàng mới đột nhiên nhớ tới, mình và đồ mạch cùng một chỗ cái này mấy trăm năm đã là rất ít nhớ tới chảm ất cực. Địch Cửu lạnh lùng nhìn lướt qua đồ mạch cái này gia hỏa hắn rất là xem thường. Lúc trước nếu không phải cái này gia hỏa dùng một khối thánh bia đổi mệnh, hắn đã sớm tiêu diệt cái này gia hỏa. Các ngươi tới nơi này là vì cái gì? Hẳn là đều muốn gọi Quy Mại Đạo hữu xuất quan. Lạc Hồn Thánh Quân trông thấy Địch Cửu tựa hồ đối với đồ mạch cùng Thiên Nguyên không quá coi, ngữ khí có chút nghiêm nghị lại. Đáng thương lúc trước tung hoành ngũ hành vũ trụ ngũ hành thánh chủ, giờ phút này chỉ có thể kính cẩn nói, ván bối độ mạch nghe nói thánh vị sắp bắt đầu tranh đoạt là tới nơi này cho quy mại tiền bối báo tin. Không biết tiền bối là? Lạc hồn thánh quân cười lạnh một tiếng, báo tin. Ha ha, loại người như ngươi nói dối đành phải hết lần này tới lần khác chính ngươi, nếu như lại gạt ta một câu, đừng trách ta lạc hồn khóa xé ngươi. Đổ mạch đánh cho cái giật mình, tranh thủ thời gian lần nữa thi lễ, nguyên lai là lạc hồn thánh quân đích thân tới, ván bối tận mắt nhìn thấy tạo hóa xào xuất hiện một cái vũ trụ đảo mạch, đảo kia mạch một đầu tại tạo hóa xào, một đầu lại kéo dài đến một cái khác biên giới, ván bối hoài nghi cái kia biên giới mới thật sự là chỗ tranh giành thánh vị chỗ. Đổ mạch tại tạo hóa xào mấy trăm năm, lạc hồn thánh quân uy danh hay là nghe đã từng nói qua. Vũ trụ đạo mạch địch cửu trong nội tâm bỗng nhiên lửa nóng đứng lên, một quả vũ trụ tinh thạch cũng như này chân quý, nếu là hắn có thể được đến đạo mạch có thể hay không mượn này đột phá đến bước thứ tư. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, địch cửu đã biết rõ có lẽ không được, hắn không phải thiếu khuyết tu luyện tài nguyên. Về phần tại sao không thể đột phá bước thứ tư, hẳn là một loại định số. Đã có định số, địch cửu trong nội tâm lạnh lẽo, hắn có chút không quá cảm tưởng xuống dưới. Tạo hóa đảo mạch, đại nhạc mấy người toàn bộ đều là kích động nhìn địch cửu. Cái chỗ này địch cửu thực lực mạnh nhất vũ trụ đảo mạch loại vật này. Lúc, lúc, lúc, chói tai tiếng chuông vang lên, lại để cho đại nhạc già tinh huyền đám người tức giận là, đổ mạch vậy mà thừa cơ gõ tiếng chuông. Có thể nghĩ đến, tiếng chuông này vừa vang lên, quy mại liền ra tới. Người dám gõ chuông, muốn chết. Lạc hồn thánh quân giận dữ, lạc hồn khóa tế ra, xoáy lên vô cùng vô tận sát ý khóa lại đổ mạch Độ mạch tựa hồ nửa điểm cũng không lo lắng, thản nhiên nói, ngươi tự nhiên có thể tùy tiện giết ta ta tới nơi này vốn chính là muốn gõ chuông đánh thức quy tiền bốn. Lạc hồn thánh quân bình tĩnh lại, hắn nhìn về phía địch cửu. Địch cửu thật là mạnh mẽ, khả năng không thể mạnh qua quy mại, hắn cũng không xác định. Chẳng những là lạc hồn thánh quân nhìn về phía địch cửu, mấy người còn lại cũng đều nhìn về phía địch cửu. Nơi đây địch cửu nói là lời nói người, nhìn hắn quyết định. Địch cửu nhìn xem đồ mạch mỉa mai nói, nghe nói ngươi năm đó muốn luyện hóa toàn bộ ngũ hành vũ trụ kết quả bị một cái tiền bối ngăn chờ đúng không? Biết rõ ta vì cái gì không ngăn trở ngươi gõ chung ư? Bởi vì ta cũng là tới tìm quy mại. Loại người như ngươi đoàn nhân đạo lữ rác rưởi ta còn thật không có để vào mắt. Tuy nhiên ta coi không dày nổi trầm ất cực cũng là có chút khâm phục trầm ất cực vậy mà có thể bị chính mình đạo lữ cho tức chết coi như là một cái đa tình hạt sống. Đáng tiếc chính là hắn chết thì chết, hắn đạo lữ vẫn như cũ tại cùng cửu nhân ngủ, ha ha. Thiên nguyên thần nữ sắc mặt trở nên tái nhợt nàng toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Nàng tận lực không thèm nghĩ nữa cùng chảm ất cực chuyện giữa, nhưng bây giờ địch cửu ở trước mặt nhắc tới, nàng không thèm nghĩ nữa cũng không có khả năng. Tựa hồ không thể chịu đựng được loại này xấu hổ thiên nguyên thần nữ đưa tay trực tiếp chụp về phía chính mình mi tâm. Độ mạch tranh thủ thời gian thò tay ngăn lại, đồng thời kêu lên, địch huynh, ngươi chẳng lẽ không sợ quy tiền bối giận chó đánh mèo ư? Ta là tới cho quy tiền bối báo tin. Thiên nguyên thần nữ một tiếng đau đớn mà rên lên, bỗng nhiên quay người điên cuồng bỏ chạy, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu nhìn xem dục dịch độ mạch ngữ khí băng hàn nói, cho ra vũ trụ đảo mạch xuất hiện vị trí, sau đó tự vẫn ta cho ngươi một cái luân hồi cơ hội, bằng không mà nói, ngươi liền luân hồi. Chưa 1169, mình tại ta tài. Người đăng Linh HTT. Đổ mạch trong nội tâm trầm xuống, vận khí của hắn như thế nào kém như vậy? Nếu như tìm một hắn đổ mạch không muốn nhất trông thấy người, cái kia nhất định là địch cửu. Hắn cũng chạy trốn tới vũ trụ xào đã đến, vậy mà lại gặp địch cửu, cái này chỉ có thể nói hắn thật sự vận mệnh đã như vậy. Giờ phút này đổ mạch chỉ có thể kỳ vọng quy mại đã đã nghe được hắn tiếng chuông, sau đó lập tức đi ra. Chỉ cần quy mại đi ra, hắn khẳng định địch cửu không dám động đến hắn. Về phần địch cửu có thể ngăn ở quy mại sự tình, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Địch cửu là mạnh mẽ, có thể quy mại là người nào. Tạo hóa xào đệ nhất cường giả, địch cửu căn bản cũng không đủ quy mại xem. Lại để cho đồ mạch trong nội tâm càng ngày càng mát chính là, hắn cũng gõ chung thời gian dài như vậy, quy mại bóng dáng đều không có xuất hiện còn có 10 hơi thở thời gian, nếu như ngươi không có nói, cũng không cần nói." Địch Cửu thản nhiên nói, hắn đã quyết định giết đổ mạch. Đổ mạch cắn răng đợi thêm nửa năm sáu hơi thở thời gian, trong nội tâm triệt để tuyệt vọng, hắn khẳng định quy Mại sẽ không trở ra. Nếu như quy Mại sẽ ra ngoài, cái kia đã sớm đi ra. Đã không có bất luận cái gì trong cẩy vào độ mạch chỉ có thể xuất ra một cái phương vị cầu ném cho địch cửu, hắn biết rõ địch cửu nếu như nói muốn giết hắn, đang cầu xin dù là không có nửa điểm ý nghĩa. Cũng may địch cửu còn cho phép hắn luân hồi, chỉ cần có thể luân hồi, hắn thì có cơ hội. Cái này phương vị cầu hiển nhiên là sớm đã làm tốt, hẳn là chuẩn bị cho quy mại đổ mạch lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám lừa gạt quy mại, địch cửu thần niệm chẳng qua là quét thoáng một phát liền bắt khởi phương vị cầu đưa vào thế giới của mình. Không đợi địch cửu đồng thủ, lạc hồn thánh quân lạc hồn khóa đã là oanh tài độ mạch đỉnh đầu. Địch cửu ngược lại là đối lạc hồn thánh quân vài phần kính trọng cái này ra hỏa lúc trước thế nhưng một phương kiêu hùng thậm chí là một cái vũ trụ vương giả. Hôm nay là một cái tùy tùng, rõ ràng biểu hiện cũng rất xem thời cơ có thể thấy được là một cái co được sán được thế hệ. Địch cửu tay một cuốn, đổ mạch trí nhớ quy tắc còn không có tán loạn đã bị hắn cào thành hư vô. Cho phép đổ mạch luân hồi là một chuyện, có thể cho phép đổ mạch luân hồi sau còn có trí nhớ đó là mặt khác một sự việc. Đổ mạch loại người này, địch cửu tuyệt đối sẽ không cho hắn luân hồi trí nhớ. Đổ mạch cho là hắn bước vào bước thứ ba sau, sẽ tìm về trí nhớ, đó là nằm mơ. Không chỉ nói đồ mạch không nhất định có thể tu luyện tới bước thứ ba, chính là tu luyện tới bước thứ ba cũng không cách nào tìm về trí nhớ. Tiêu diệt đổ mạch sau, địch cửu liền đồ mạch thế giới đều lười phải đi mở ra nói, quy mại không có đi ra, rất có thể ly khai nơi đây hoặc là xảy ra chuyện gì ta ý định đi hắn đồng phủ nhìn xem. Quy mại loại người này, coi như là đã đi ra nơi đây, cũng tuyệt đối không đến mức có người gõ chung hắn không biết. Nhưng nếu là nói quy mại đã xảy ra chuyện, địch cửu cũng không lớn tin tưởng. Quy mại là tạo hóa xào đệ nhất nhân, có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng qua là quy mại đồng phủ căn bản cũng không có người biết rõ ở nơi nào. Già tinh huyền thở dài một tiếng nói ra. Nếu như tìm không thấy quy mại, vậy không cách nào đi tạo hóa thánh đạo thành. Thánh bị cuộc chiến, gia tinh huyền cường giả loại này tự nhiên không muốn vắng họp. Lần này tuy nhiên hắn thua ở địch cửu trong tay, nếu là có thể mượn nhờ địch cửu cùng một chỗ tiến vào tạo hóa thánh đạo thành tham gia thánh vị chiến, vậy cũng xem như nhân họa đắc phúc. Bằng không mà nói, hắn ra tinh huyền mà nói sợ tài quy mại trước mặt cái gì cũng không tính là. Địch cửu không có trả lời, chẳng qua là nhắm mắt lại, quy tắc đại đạo vận chuyển, chung quanh không gian quy tắc thời gian dần qua bị hắn dung nhập. Mấy người còn lại cũng đã minh bạch địch cửu đang tải làm cái gì, nhau nhau cẩn thận để ở một bên, lại để cho sau yên tĩnh chờ ở một bên tận lực thu liếm chính mình đảo vận khí tức đừng cho chính mình quấy nhiễu đến địch cửu chuyện đang làm. Chọn vẹn một ngày thời gian trôi qua, địch cửu lúc này mới mở mắt. Như thế nào, địch huynh? Đại nhạc vội vàng hỏi một câu, so với giả tinh huyền cùng lạc hồn thánh quân, hắn và địch cửu quan hệ càng ngang hàng một ít. Địch cửu gần gần đầu ta đã đã tìm được mọi người đi theo ta đến là được. Nói xong địch cửu hai tay không ngừng đánh ra đạo bí quyết từng đạo hoàn toàn mới quy tắc xuất hiện ở trong không gian. Vô luận là giả tinh huyền hay là lạc hồn thánh quân đám người, tài cảm nhận được từng đạo hoàn toàn mới quy tắc thời điểm, sắc mặt đều là thay đổi. Nếu như nói lúc trước địch cửu chiến thắng bọn hắn, bọn hắn còn cảm thấy đó là địch cửu thần thông so với bọn hắn cường đại cơ duyên rất tốt đã lấy được đỉnh cấp đại đạo công pháp, vậy bây giờ cũng không dám còn như vậy muốn. Địch cửu tiện tay xây dựng đi ra từng đảo hoàn toàn mới thiên địa đạo tắc, loài thủ đoạn này coi như là tạo hóa xào đệ nhất cường giả quy mại cũng làm không được. Không chỉ nói quy mại, coi như là tồn tại chính thức bước thứ tư cường giả có thể tiện tay xây dựng thiên địa quy tắc ư. Loại này có thể tiện tay xây dựng thiên địa quy tắc thủ đoạn, vậy có nghĩa là tiện tay có thể xây dựng ra một cái hoàn toàn mới thế giới, hơn nữa còn là tài tạo hóa xào loại này thiên địa quy tắc cực cao địa phương xây dựng thế giới. Có thể ở loại này quy tắc cực cao, còn rất phức tạp địa phương xây dựng thế giới, không chỉ là đối Minh Mông quy tắc lý giải đã đến một cái cực hạn, thần thông pháp lực cũng đồng dạng là đã đến một cái mới cực hạn. Đại nhà cảm thán một tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ cái này địch cửu đạo hiểu rất có thể là nghe đồn bước thứ tư phía dưới người thứ nhất. Mấy người vẫn còn thầm than thời điểm, một đạo loáng thoáng thềm đá xuất hiện ở trước mặt mọi người, rất nhanh cái kia thềm đá rõ ràng đứng lên. Giờ phút này tất cả mọi người thấy rõ cái này thềm đá đi thông trong hư không một cái cực lớn hoa viên quảng trường, trong hoa viên có một cái rộng lớn đồng phủ. Mọi người không cần hỏi cũng biết cái này đồng phủ chính là quy mại không nghĩ tới quy mại động phủ ngay tại quy tu lĩnh vẫn còn mọi người trên đỉnh đầu địch cửu vừa xài bước lên thềm đá đồng thời nói ra các vị đi theo ta cùng đi a nếu như ta không có đoán sai quy mại có lẽ ly khai nơi này địch cửu đích thật là không có cảm nhận được quy mại tu luyện khí tức tuy nhiên trong miệng hắn nói như thế trong nội tâm lại luôn luôn một loại cảm giác quy mại cũng không có ly khai Bên ngoài hoa viên cấm chế đã bị địch cửu phá vỡ, mấy người đi theo địch cửu đi vào hoa viên, sau đó đã nhìn thấy rộng thùng thình động phủ cửa ra vào bên trái viết, khắp nơi đều đạo tràng, phía bên phải viết, sinh sôi làm tu hành. Móc lửng. Ngoài chữ cái này hai bên trái phải chữ, đồng phủ phía trên còn có một hoành phi, mình tải ta tải. Móc lửng. Khắp nơi đều đạo tràng, sinh sôi làm tu hành. Không sai, rất không tồi. Đại nhạc hít một tiếng. Mấy người còn lại cũng đều là cảm thán không thôi, hai câu này viết ra mọi người tiếng lòng tựa hồ theo bọn hắn bắt đầu tu hành khởi chỗ đến là bất luận cái cái gì địa phương, đều là tu luyện đào tràng. Nếu là có luân hồi mà nói, vô luận luân hồi bao nhiêu lần, bọn hắn cũng đều là tại tu hành. Về phần cái kia hoành phi, nhưng là không có người để ý. Mình tại ta tại, cái này không có gì hảo tại ý, bình thường bốn chữ, hơn nữa là vì bổ sung một cái hoành phi mà thôi. Chỉ có địch cửu ánh mắt nhưng là rơi vào cái kia hoành phi lên, mệnh tải ta tải. Móc lửng chấm. Hắn ở đây bốn chữ này trông được ra một loại bất đắc dĩ cùng bi ai, thoạt nhìn bình thường bốn chữ tựa hồ ẩn chứa quy mại mệnh không phải do chính hắn khống chế. Nếu như hắn còn sống, vậy hắn quy mại hết thảy liền nhất định có thể tự mình làm chủ. Nếu có một ngày hắn quy mại mình không thể làm chủ, vậy hắn mệnh tự cũng không lại tồn tại. Ý ở ngoài lời lạ, hắn quy mại tha rằng đi tìm chết cũng sẽ không khiến vận mệnh của mình bị người khác khống chế. Ta cũng không tại, muốn chết cũng vỗi. Cái này ta, hẳn là tự mình ý chí. Quy mại đều là tạo hóa xào đệ nhất cường giả, đồng rằng là đạt được qua vô tắc xào tồn tại có ai có thể khống chế mạng của hắn. Cũng chỉ có địch cửu loại này cùng quy mại giống nhau đạt được qua vô tắc xào cảm nhận được bước thứ tư, nhưng không cách nào bước vào bước thứ tư tu sĩ mới có loại này đồng cảm. Địch huynh có vấn đề gì không? Trông thấy địch cửu dừng lại, đại nhạc nghi hoặc hỏi một câu. Hắn không có cảm nhận được bước thứ tư cũng không có đạt được qua vô tắc xào, không cách nào theo quy mại bốn chữ này trong cảm nhận được quy mại cái chủng loại kia cảm giác vô lực cùng đối vận mạng chống lại. Địch cửu tâm tình có chút trầm trọng, hắn lắc đầu chúng ta vào xem một chút đi. Quy mại đồng phủ cấm chế cũng không phức tạp, địch cửu gần kề dùng mấy phút thời gian liền mở ra quy mại đồng phủ cấm chế. Quy mại động phủ không có tân phòng khách xuất hiện ở trước mặt mọi người đúng là quy mại chủ tu động phủ. Hết thảy mọi người tài tiến vào quy mại động phủ một sát na kia cũng ngây ngẩn cả người, quy mại rũ cục lấy đầu trên người đảo vận bài nhiết, đào cơ tiêu tán, nửa điểm sinh cơ cũng không, hiển nhiên là sớm đã chết đi đã lâu. Hôm nay thì càng mới đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 1170, Quy Mãi nhắn lại. Người đăng, Linh HTT, Quy Mãi vậy mà tự sát màu chân nguyên thì thảo nói một câu, trong nội tâm có mọi cách tư vị. Quy Mãi loại này tuyệt thế cường giả cũng tự vẫn, vậy bọn họ đây. Tuy nhiên không biết Quy Mãi gặp sự tình gì mới bất đắc dĩ tự vẫn, chỉ khi nào bọn hắn gặp phải cùng Quy mại giống nhau sự tình có thể không tự vẫn ư. Trong phòng trầm mặc xuống, hiển nhiên tất cả mọi người nghĩ tới thuộc về mình sự tình. Tu đạo tu luyện tới quy mại loại trình độ này, cũng rơi vào tự vẫn kết cục bọn hắn ai có thể so quy mại càng mạnh hơn nữa. Địch cửu tâm tình có chút trầm trọng, hắn mơ hồ có một chút suy đoán, rước khoát đi về phía trước vài bước đứng tại quy mại trước mặt. Thật lâu về sau, địch cửu mới chậm rãi nói ra, hắn không phải tự vẫn. Địch cửu những lời này lại để cho mọi ánh mắt cũng bá thoáng một phát rơi vào trên người hắn, quy mại không phải tự vẫn. Ai có thể tiêu diệt quy mại? Hơn nữa còn là loại này bình tĩnh trạng thái dưới tiêu diệt quy mại. Đại nhạc thỏ tay muốn đi bắt quy mại đích cổ tay, hắn đều muốn rõ ràng hơn tích cảm giác quy mại trước khi chết trạng thái, bất quá khi hắn vươn tay ra đến đồng thời, địch cửu liền quát, dừng tay. Đại nhạc nghi hoặc nhìn địch cửu đình chỉ động tác của mình. Địch cửu vẫy vẫy tay, đợi lát nữa lại nói, ta xem thoáng một phát. Địch cửu thái độ ảnh hưởng đến mọi người, tất cả mọi người trầm mặc xuống nơi đây địch cửu thực lực rõ ràng cho thấy mạnh nhất hơn nữa so với bọn hắn mạnh hơn một cái đại cấp độ. Mặc dù không dám nói địch cửu có thể so ra mà vượt quy mại, nhưng địch cửu dám đến nơi đây khẳng định sẽ không sợ quy mại. địch cửu vô dụng thôi thần niệm càng là không có khả năng lấy tay đi cảm giác mà là ngưng tụ đạo đồng tử. đạo đồng tử, đại nhạc mấy người đều là âm thầm rung động, địch cửu chẳng những có đạo đồng tử, hơn nữa đạo đồng tử tựa hồ tấn cấp đá đến cực cao cấp độ. Bất quá điều này cũng không ngoài ý, đạo đồng tử giai đoạn trước tăng lên rất là chậm chạp, nhưng một khi tấn cấp đến địch cửu loại này cấp độ, cái gì thiên tài địa bảo không lấy được. Lúc này đạo đồng tử tấn cấp cũng là nước chảy thành sông. Đạo đồng tử ngưng tụ về sau, địch cửu sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi, thậm chí có hơi trắng bệch. Hắn đoán không sai, quy mại không phải tự vẫn, mà là bị ngoại lực quấy nhiễu, để ý chí bị tước đoạt trước một hơi thời gian tự vẫn. Bởi vì có một đạo nhạt yếu đích ý chí rơi vào quy mải trên người, tựa hồ muốn quy mại làm chuyện gì, quy mại cường thế phản kháng, cuối cùng nhưng cũng không cách nào phản kháng cái này một đạo ý chí. Có thể quy mại hiển nhiên không phải đợi chết thế hệ, hắn tuy không cách nào triệt để phản kháng cái này một đạo ý chí, nhưng cũng là miễn cưỡng chặn cái này một đạo ý chí, lại để cho cái này một đạo ý chí không cách nào bắt buộc thuộc về hắn ý chí của mình. Cái này một đạo ý chí tựa hồ có chút tức giận, dứt khoát cường hành yếu thế đồng hóa mất quy mại đại đạo, quy mại biết mình không cách nào chống cự, cuối cùng vẫn như cũ nương tựa theo ý chí của mình tại cuối cùng thanh tỉnh phía dưới tự vẫn. Bên ngoài lực quấy nhiễu ở dưới tự vẫn tải địch cử xem ra cũng không phải là tự vẫn. Cũng may quy mại làm được chính hắn lưu lại cái kia bốn chữ, mình tài ta tải. Cái kia một đạo ý chí lại để cho chính hắn cũng không tải, quy mại dứt khoát từ bỏ cái này mệnh. Về phần có phải hay không có thể luân hồi, địch cửu cũng không biết. Hắn có thể đoán được những thứ này, chủ yếu là theo quy mại lưu lại cái kia bốn chữ, còn có trong thân thể lưu lại cái chủng loại kia không cam lòng cùng với dạn đứt thức hải. Đinh đương, tại địch cửu nhắm lại đạo đồng từ thời điểm, một quà ngọc giản ngã xuống, ngọc giản lên cong vẹo khắc lại mấy chữ. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia ngọc giản, địch cửu cũng nhìn thấy ngọc giản lên chữ, đạo phi đạo, người không thuộc mình, thương đời ta, nhiều dày vò. Địch cửu nắm chặt nắm đấm, trên nắm tay gân xanh nổi lên. Hắn bái kiến những lời này, hơn nữa dùng phương thức của mình hiểu những lời này. Hiện tại hắn lần nữa trông thấy những lời này, trong nội tâm có càng sâu cảm xúc. Vô luận lúc trước hắn lý giải đúng hay không, hiện tại hắn cũng có thể khẳng định, lúc trước hắn lý giải cũng không hoàn toàn. Lần nữa ngưng tụ đạo đồng tử, nhiều lần xác định qua ngọc này rằng không có vấn đề, địch cửu mới nhặt lên ngọc rằng, nhanh chóng nói ra, mọi người rời khỏi nơi đây một đoàn người thối lui ra khỏi quy mại động phủ địch cửu trước tiên đem quy mại động phủ đánh lên cấm chế hơn nữa bố trí mấy cái đỉnh cấp ẩn nấp thần trận Bầu chân nguyên chính là đỉnh cấp thần trận đế hắn thấy địch cửu bố trí xong đài trận có chút nghi ngờ hỏi địch đạo hữu ta lúc trước bái kiến ngươi bố trí đài trận không hề giấu vết có thể tìm ra tựa hồ đã vượt qua bình thường trận đạo thủ đoạn hẳn là sáng lập một loại hoàn toàn mới trận đạo a vì cái gì nơi đây trận hay là ta chỗ lý giải cái chủng loại kia bình thường hộ trận Địch Cửu vừa rồi bố trí hồ trận hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá loại này hồ trận cũng không có vượt qua mầu chân nguyên trận đạo đồ uống bình. Địch Cửu vẫy vẫy tay, chúng ta rời đi trước nơi đây rồi nói sau. Một ngày sau, năm người rời xa dài về lĩnh sau, Địch Cửu mới chậm lại. Không cần mấy người còn lại hỏi, Địch Cửu liền chủ động nói ra, mấy vị đạo hữu ta có một loại dự cảm quy mại không phải cam tâm tình nguyện tử vẫn, hắn hẳn là bị không ai một lực lượng cường đại bước bách, không thể không tử vẫn. Trên người hắn ẩn chứa một loại ý chí, nếu là chúng ta lấy tay đụng vào quy mại thân thể, rất có thể bị cái kia ý chí tập trung cuối cùng trở thành quy mại tiếp nhận người. Đại nhạc theo bản năng dùng mình một cái, nghe được địch cử mà nói, hắn vội vàng ôm quyền cảm tạ, đa tạ địch đào hiểu. Nếu không phải địch cử gọi lại hắn, chỉ sợ hắn liền biến thành thứ hai quy mại. Địch cử không nói gì, hắn suy đoán coi như là đại nhạc lấy tay chạm đến quy mại, chỉ sợ cũng không có tư cách trở thành thứ hai quy mại. Địch cửu lo lắng là, đại nhạc cùng hắn ở đây cùng một chỗ, một khi bị cái kia cường đại ý chí tập trung, rất có thể lại để cho hắn bị cuốn đi vào. Không phải địch cửu chính mình cảm thấy nhiều không dày nổi, mà là hắn cảm thấy đại nhạc đám người mặc dù là cực hạn cường giả còn thiếu khuyết này sau một chút đỉnh phong khí thế, cho nên đại nhạc đám người có thể tu luyện tới hôm nay trình độ này, hẳn là đến đỉnh. Cho dù là đã chiếm được vô tắc xào thực lực cũng sẽ không có bay vọt về chất. Hắn quy tắc đại đạo tuyệt đối là trái với vũ trụ đại đạo quy luật chính mình sáng tạo quy tắc xây dựng thế giới. Loại này đạo mới thật sự là đại đạo, mới có thể leo lên vũ trụ mênh mông đỉnh phong. Hắn hiện tại bị kẹt tại bước thứ ba không thể tiến thêm tuyệt đối không phải là bởi vì hắn đạo không được cũng không phải bởi vì hắn tư chất không được mà là nguyên nhân khác. Nguyên nhân này địch cửu không dám đi suy đoán, thực sự loáng thoáng cảm giác đến một ít. Địch cửu vẫy vẫy tay, nếu như tất cả mọi người là cùng một chỗ, đài đạo hữu an nguy tự nhiên cũng là của ta an nguy. Giống như lúc trước hắn không cần chính mình mới trận đạo bảy trận bình thường, loài này mới trận đạo dính đến hắn quy tắc đại đạo, và nhất bị cái kia một đạo bức tử quy mại ý chí cảm giác chỉ sợ hắn chính là kế tiếp quy mại. Dù là loài khả năng này tính rất nhỏ, địch cửu cũng không muốn mạo hiểm. Địch huynh có ý tứ là có một cái so quy mại cường đại hơn rất nhiều cường giả. Hắn bước từ quy mại lạc hồn thánh quân sắc mặt biến thành hơi biến, bọn hắn không phải địch cử đối thủ, bất quá cùng địch cử ở chung xuống, cảm giác địch cử cũng không phải cái loại này động một chút lại rút ra người khác hồn phách, sau đó vì chính mình khống chế người hung ác cho nên hiện tại cũng không tính là lo lắng nhiều tương lai của mình. Nếu là nơi đây thật sự có một cái liền quy mại cũng tùy tiện tiêu diệt cường giả, và nhất biết rõ bọn hắn tới nơi này tìm kiếm qua quy mại, đưa bọn chúng nô dịch cái kia thật sự chỉ có một con đường chết. Già tinh huyền mấy người cũng đều nhìn xem địch cửu, hy vọng có thể đạt được đáp án. Địch cửu trầm giọng nói ra, như vậy một cái tồn tại là nhất định có, nếu như đối phương là người mà nói, hẳn là bước vào bước thứ tư. Nếu như đối phương là đạo mà nói, chỉ sợ là một loại mang theo lệ khí vũ trụ chi đạo. Nói xong địch cửu ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua cho nên chúng ta muốn ôm thành đoàn, đơn đồng một người đối mặt loại này tồn tại, là con sâu cái kiến không thể nghi ngờ. Hơn nữa ta suy đoán, tại thánh vị chiến về sau, chúng ta sợ là thật sự muốn đối mặt cường giả như vậy. Còn có một câu nói địch cửu không có nói ra, hắn hoài nghi cái này thánh vị chi tranh có phải hay không cùng cái này cường giả có quan hệ. Bằng không mà nói, thánh vị hội đến phiên người khác tới cạnh tranh. Ta đồng ý địch huynh ý kiến, tào hóa xào không phải nơi ở lâu, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Đại nhạc nói ra, thế nhưng quy mại đạo Hữu đã vẫn lạc. Già tinh huyền ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Địch cửu xuất ra một quả ngọc giản nói ra, nếu như ta không có đoán sai, trong lúc này có lẽ có quy mại lưu lại đường ra. Ngọc này giản lên cũng không có cường giả ý chí, chỉ có một câu ở trong đó. Ý của ta là chúng ta đi trước nhìn xem cái kia một đảo vũ trụ đảo tắc, sau đó nghĩ biện pháp đi tạo hóa thánh đạo thành. Tạo hóa thánh đạo thành cũng có phần đông cường giả, có lẽ chúng ta có thể tìm tới thêm nữa cùng chung trí hướng người hôm nay đổi mới đi ra nơi đây các bằng hữu mù ngon đóng hoặc đơn chấm